Ân phượng chạm thanh âm rất nhỏ, trầm thấp tiếng nói lộ ra một chút ám ách, mà lúc này, nghe được lời này, chính cho hắn sát tóc nhiếp cẩn huyên, lại không khỏi trên tay một đốn chung quanh an tĩnh cực kỳ, liền hô hấp thanh âm đều có thể ẩn ẩn nghe được rõ ràng, mà theo sau thẳng đến qua hảo sau một lục lâu, nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó lại lần nữa bắt đầu giúp đỡ ân phượng chạm sát tóc, còn không có tưởng, trên tay một chút một chút động, nhiếp cẩn. Huyên thấp giọng mở miệng, liễm khởi mắt nháy mắt cũng nhìn chầm chầm vào trước mắt càng lúc khô mát tóc dài, lại là không có xem ân phượng chạm liếc mắt một cái, mà nghe vậy, nguyên bản nhìn về phía một bên ân phượng chạm lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó dương mắt phiết nhấp cẩn huyên liếc mắt một cái, tiếp theo liền lại ánh mắt vừa thu lại ân phượng chạm không nói, trong phòng liền lại an tĩnh lên, mà lúc này, liền chỉ nghe nhấp cẩn huyên nói tiếp xem ngày mai. Hoàng thượng là có ý tứ gì đi, kỳ thật, giờ này khắc này, tuy rằng nhiếp cẩn huyên ngoài miệng nói không nghĩ tới, nhưng trên thực tế, hòa ly chuyện lớn như vậy nhi, hơn nữa phía trước đã là hòa thuận thừa để có ba ngày chi ước, nàng lại như thế nào sẽ không có nghĩ tới, nhưng chính là bởi vì suy nghĩ, nhiếp cẩn huyên mới dối rắm rốt của chính mình muốn như thế nào quyết định, cho nên, lúc này nhiếp cẩn huyên vô pháp đem chính mình đây rồi giống nhau tâm tư nói ra, liền. Đành phải đẩy nói, là muốn nhìn một chút thuận thừa đế ngày mai có ý tứ gì nhiếp cẩn huyên, cùng ân phượng chạm các có chút suy nghĩ, mà ở bất chi bất giác chung, ân phượng chạm đầu tóc cũng làm. Tiếp theo nhiếp cẩn huyên thẳng đứng dậy đem khăn vải thả lại đến bình phong sau, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe vẫn luôn không hé răng ân phượng chạm bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, không cần lo lắng phụ hoàng có thể hay không hoài nghi ta, bởi vì hắn trước nay cũng chưa tin, tưởng quá ta ba ngày chi ước, hôm nay là ngày thứ 3, cũng đúng là Nhếp Cẩn Huyên hẳn là tiến cung cấp thuận thừa để đáp án nhật tử, cho nên sáng sớm tinh mơ, Nhếp Cẩn Huyên liền sớm đứng dậy, thu thập chỉnh tề sau, liền cùng ân phượng chạm cùng đi hoàng cung, một đường thuận lợi, theo sau đảo mắt tới rồi cửa cung, tiếp theo Nhếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm lần lượt xuống xe ngựa, liền bắt đầu đi bộ thẳng đến ngự thư phòng, mà theo ly ngự thư phòng càng ngày càng gần. Nhếp cẩn huyên cũng càng lúc khẩn trương lên Cho nên theo sau không khỏi dừng bước chân mà lúc này Nhìn nhếp cẩn huyên bỗng nhiên đứng lại Đi ở nàng bên cạnh ân phượng chạm tức khắc nhíu hạ mi Sau đó cũng dưới chân một đốn Làm sao vậy Không có gì nhấp môi thấp giọng nói Nhưng theo sau liền ở ân phượng chạm muốn nói cái gì đó thời điểm Lại chỉ thấy một cái tiểu thái giám bước nhanh từ trước mặt đón lại đây mà kia tiểu Thái giám không phải người khác Đúng là thượng một lần Trương Quý Phi phái tới tìm Nhất Cẩn Huyên tên kia Tiểu Thái Giám, cho nên, lúc này vừa thấy hắn tới, Nhất Cẩn Huyên không khỏi nao nao, nhưng tiếp theo liền lập tức biểu tình một chỉnh, đồng thời cười nói Tiểu Công Công sớm ha ha, nộ tài cấp vương gia, vương phi thỉnh an, Nhất Cẩn Huyên chủ động đáp lời, mà lúc này đã là đi đến nàng trước mặt Tiểu Thái Giám vội vàng khom mình hành lễ, thấy vậy tình hình. Nhếp cẩn huyên biết hắn sẽ không chỉ cần chỉ là vì thỉnh an mà đến, bởi vậy, ngay sau đó liền trực tiếp hỏi như thế nào, hôm nay tiểu công công lại đây, cũng là quý phi nương nương bên kia có chuyện gì như sao, ha ha, vương phi thật là hảo ánh mắt, đúng vậy, chủ tử nghe nói hôm nay vương ra cùng vương phi sáng sớm sẽ tiến cung, liền làm nô tài ở bên này chờ, cũng phân phó nô tài, nhất đẳng nhìn đến vương phi, liền lập tức mang ngài đi gặp nàng. Nga, nguyên lai like là, như thế này gì, tiểu công công, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ quý phi nương nương cũng chỉ là tìm ta sao, vương gia hắn đúng vậy vương phi, chủ tử cố ý công đạo, vương gia có thể đi trước thấy hoàng thượng, chỉ cần vương phi qua đi một chuyến là đến nơi, nhất cẩn huyên không rõ trương quý phi, ở biết rõ hôm nay nàng là cùng ân phượng chạm cùng nhau tiến cung, lại chỉ tìm nàng một người là có ý tứ gì nhưng trước mắt nêu đã là phái người lại đây thỉnh Nhiếp Cẩn Huyên tự nhiên cũng không dám nói cái gì, ngay sau đó liền đang xem Ân Phượng chạm liếc mắt một cái sau liền trực tiếp đi theo kia tiểu thái giám đi rồi. Trương Quý Phi lại lần nữa tìm Nhất Cẩn Huyên, Nhất Cẩn Huyên cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng chờ lúc sau đến Vĩnh Tinh Cung sau, Trương Quý Phi một mở miệng Nhiếp Cẩn Huyên liền tức khắc minh bạch, nguyên lai like Trương Quý Phi đã là đã biết ba ngày chi ước sự tình. Cho nên mới sẽ ở hôm nay sáng sớm đem nàng, ngăn lại, mục đích chính là tưởng lại khuyên nhủ nàng, Trương quý phi thật có thể nói là tận tình khuyên bảo, nói có sách, mách có chứng, động tình hiểu lý lẽ nói thật lớn một phen lời nói, theo sau chờ trước khi đi thời điểm, thậm chí tự mình đem nhếp Cẩn Huyên đưa đến cửa, đồng thời thấp giọng nói Cẩn Huyên A, chạm nhi kia tính tình, ngươi cũng biết, nhưng là ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng, hắn không nói lời nào chính là không để bụng ngươi. Ai, này nam nhân a còn không, đều là dáng vẻ kia sao, mà chạm nhi càng là như thế, hơn nữa, không phải bổn cung cái này đương gì giúp đỡ hắn nói chuyện, nhưng ít ra bổn cung cảm thấy, dựa vào chạm nhi tinh tình, nếu hắn thật sự không để bùng ai, chính là liền lời nói đều sẽ không nói một câu, mà trong lén lút các ngươi phú thê như thế nào ở chung, bổn cung là không biết, nhưng lần trước ở say Hà Sơn Trang. Ngươi cùng chạm Nhi liền náo loạn vài lần nhiễu loạn. Đừng nói khác, này nếu là đổi làm người. Khác, dựa vào Trạm Nhi kia tính tình, nào còn có thời gian cùng ngươi nháo a, dứt khoát trực tiếp đi rồi cho nên cần Huyên a, ngươi cần phải tam tư a. Lôi kéo Nhiếp Cẩn Huyên tay, Trương Quý phi cuối cùng không quên để điểm Nhiếp Cẩn Huyên, mà nghe vậy, Nhiếp Cẩn Huyên lại chỉ là cung kính lên tiếng, theo sau liền xoay người đi rồi, Nhiếp Cẩn Huyên trên mặt bình tĩnh, nhưng giờ này khác này. Con người lại đã là đã không có phía trước mê mang dãy rủa ngược lại là ẩn ẩn, lộ ra một mặt kiên định, từ vĩnh tin cung ra tới, nhếp cẩn huyên gấp không chờ nổi thẳng đến ngự thư phòng, nhưng theo sau liền ở lướt qua ngự hoa viên thời điểm, lại bỗng nhiên bị người gọi lại thần vương phi, hoàng hậu nương nương cho mời, gọi lại nhiếp cẩn huyên chính là một cái tiểu cung nữ, nghe vậy, nhếp cẩn huyên không cấm quay đầu, tiếp theo quả nhiên nhìn đến đoạn hoàng hậu đang ngồi ở cách đó. Không xa ngự hoa viên thạch trong đỉnh thấy vậy tình hình, nhiệm, cẩn huyên không cấm khóe mắt vừa động, vốn định chối từ rớt, nhưng cuối cùng vẫn là cất bước đi qua, cẩn huyên gặp qua hoàng hậu nương nương, ân, được rồi, đứng lên đi, đoạn hoàng hậu ôn hòa mở miệng, nói chuyện đồng thời, lại là không cấm trên dưới đánh giá nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, vừa mới nhìn thần vương phi vội vã đi tới, như thế nào, là có chuyện gì như sao, hồi hoàng hậu nương nương nói sự tình nhưng thật ra không có gì chỉ là muốn đi ngự thư phòng yết kiến hoàng thượng yết kiến hoàng thượng nghe nhất cẩn huyên muốn gặp hoàng thượng vốn đang thản nhiên dựa ngồi ở một bên đoạn hoàng hậu không khỏi mày đẹp một trọn nhưng theo sau lại nháy mắt hiểu rõ cười nga bổn cung đã biết chẳng lẽ là thần vương phi là vì muốn cùng hoàng thượng giải thích gần nhất ngoài thành truyền những cái đó đồn đại vớ vẩn đi ân như thế giải thích một chút đến cũng hảo. Rốt cuộc này hoàng gia chuyện này, há dung kia bọn phố phường, tiện dân nói ra nói vào, nói nữa, thần vương cùng thần vương phi từ trước đến nay phu thê tỉnh thâm, lại như thế nào sẽ hỏa ly đâu, đoạn hoàng hậu lời này nói tương đương ý vị sâu xa, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên đảo cũng chưa nói cái gì, theo sau hai người lại là đang nói một phen lời nói sau, nhiếp cẩn huyên liền thẳng rời đi nhưng bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới phải đi. Lại chỉ thấy thái tử phi chân hiểu liên từ một bên đá quậy trên đường đã đi tới, dáng người yểu điệu, khuôn mặt như họa không thể không nói, thái tử phi chân hiểu liên thật là một cái khó được mỹ nhân, mà hôm nay kia một thân hải đường màu đỏ váy áo, càng là đáp lời kia như nước dung nhan chung, bằng thêm một mặt diễm sắc. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn trước mắt kia một mặt màu đỏ, nhức cẩn huyên lại không ngọn nguồn cảm thấy một mặt nói không nên lời quen mắt. Phản phất phía trước ở nơi nào gặp qua giống nhau, mà liền ở nhất cẩn huyên vi lăng công phu, chân hiểu liên, liền đã là đi vào thạch trong đình, mà vừa thấy đến chân hiểu liên, đoạn hoàng hậu không khỏi nhướng mày cười, ân, bổn cung liền nói này thân quần áo mặc ở trên người của ngươi, tuyệt đối sẽ không tồi, nhìn một cái bộ dáng này, xem ra bổn cung thật sự không nhìn lầm, đoạn hoàng hậu liền thái tự ân phượng hàn này một cái nhi tử. Cho nên ngài thường đối chân hiểu liên cái này con dâu, còn xem như thực không tội, thường xuyên tìm nàng tiến cung không nói, càng là thỉnh, thoảng đưa nàng đồ vật, mà trước mắt này thân hải đường màu đỏ váy áo, đó là phía trước đoạn hoàng hậu tự mình mệnh lệnh trong cung sư phó làm, sau đó mấy ngày trước đưa cho chân hiểu liên, cho nên, lúc này vừa nghe đoạn hoàng hậu nói như vậy, chân hiểu liên tức khắc nhu nhu cười, mà nhìn các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người không khí hài hòa. Bên cạnh vốn là phải đi nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng không hảo lại đãi ở chỗ này, theo sau lại lại là đối với đoạn hoàng hậu hành lễ. Sau, nhiếp cẩn huyên liền xoay người đi rồi đã có thể ở nhiếp cẩn huyên xoay người đồng thời, lại chỉ nghe phía sau đoạn hoàng hậu hoan thanh nói ngươi đứa nhỏ này, ngày hôm qua không phải nói buổi chiều muốn vào cung bồi bổn cung sao, như thế nào tới rồi buổi tối cũng chưa nhân ảnh, nga, mẫu hậu thứ tội, ngày hôm qua nhi thần là nghi muốn tới. Nhưng lâm thời có chút sự tình, cho nên liền ra khỏi thành đi, chân hiểu liên ôn nhu trả lời, mà lúc này vừa nghe đến chân, hiểu liên nói ra thành, đã là đi ra vài bước nhếp cẩn huyên đột nhiên dưới chân một đốn, đồng thời đầu óc nháy mắt nhớ tới một cái hình ảnh, mà tưởng tượng đến nơi đây, nhất cẩn huyên ngay sau đó nháy mắt xoay người, tiếp theo dương giọng đối với chân hiểu liên hỏi, thái tử phi ngày hôm qua buổi chiều ra khỏi thành, nhất cẩn huyên lời này hỏi đột nhiên, nghe vậy. Nguyên bản đang nói chuyện đoạn hoàng hậu cùng chân hiểu liên gần như đồng thời sừng sốt, tiếp theo ở hảo sau, một lúc lâu, chân hiểu liên mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, nhưng theo sau lại không có lập tức trả lời nhiếp cẩn huyên, mà là ở hơi hơi liệm mắt suy tư hạ sau, mới muốn nói lại thôi thất giọng nói, là, đúng vậy chân hiểu liên trả lời thực không dứt khoát, dứt lời, càng là ngước mắt nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó lại liễm hạ con ngươi. Thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyên nháy mắt mở to hai mắt, đồng thời không chút nghĩ ngợi lại lần nữa truy vấn kia. Xin hỏi, có phải hay không cũng xuyên hôm nay này thân quần áo, ách cái này ta hỏi ngươi là còn có phải hay không, nhấp cẩn huyên chưa từng có giống như bây giờ khác thường quá, mà vừa nghe lời này, bên cạnh đoạn hoàng hậu lập tức liền không cao hứng, ngay sau đó lạnh giọng quát lớn nói lớn mật, thần vương phi ở bổn cung trước mặt ngươi dám như thế đối thái tử phi nói chuyện ngươi rốt cuộc còn có hay không đem bổn cung xem ở trong mắt đoạn hoàng hậu diễm lệ trên mặt hiện lên tức giận nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại trước sau gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chân hiểu liên cuối cùng ở lại nhìn chằm chằm chân hiểu liên hảo sau một lúc lâu liền nháy mắt xoay người đi rồi nhiếp cẩn huyên liền như vậy đi rồi cái gì cũng chưa nói thấy vậy tình hình bổn còn lời nói việc làm cụ lệ đoạn hoàng hậu. Lại là không cấm ngẩn ra, ngay sau đó thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại này này chuyện gì xảy ra, nha đầu này như thế nào đoạn hoàng hậu cảm thấy không thể hiểu được, mà bên cạnh vẫn luôn cúi đầu thái tử phi chân hiểu liên, lại vào lúc này lặng lẽ ngẩn đầu, ngay sau đó liếc hướng đã là bước nhanh đi xa nhếp cẩn huyên, tiếp theo đáy mặt nháy mắt xẹt qua một mặt ý cười mà lúc này... Giận dữ xoay người rời đi ngự hoa viên Nhấp Cẩn Huyên, lại là một đường đi tới ngự thư phòng. Nàng sắc mặt trong bình tĩnh lộ ra phẫn nộ, trong đầu cũng có chút loạn bởi vì niệm Cẩn Huyên rốt cuộc nhớ tới vì cái gì vừa mới nhìn kia thân hải đường màu đỏ váy áo quen mắt. Đúng vậy, nàng toàn nghĩ tới, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lúc ấy làm Nhấp Cẩn Huyên liếc mắt một cái xác định đối phương là một nữ nhân, chính là kia một thân hải đường hồng váy áo mà hôm nay ha ha Thì ra là thế, nguyên lai like ngày hôm qua hắn kéo chân thương ra khỏi thành, vì chỉ là đi gặp chân hiểu liên, đúng vậy, trách không được hắn muốn như thế ẩn nấp, cũng ở, phát hiện chung quanh có người sau, nháy mắt động sát khí, thậm chí muốn đem chính mình diệt khẩu, bởi vì đối phương là Thái tử Phi A, một cái la phu có chồng sứ quân có phụ, đương nhiên không thể làm người ngoài nhìn đến, nghĩ đến đây, nhấp cẩn huyến tức khắc nhịn không được tự diễu xả môi dưới. Đồng thời dưới chân càng thêm nhanh hơn tốc độ, thẳng đến ngự thư phòng ngự thư phòng, lặng ngắt như tờ, ngồi ở long án sau thuận thừa đế, lặng lặng nhìn trước mắt ân phượng trạm, biểu tình thâm trầm làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, mà lúc này ngự thư phòng chung càng là chỉ có thuận thừa đế, ân phượng trạm cùng với cao tài dung ba người, bởi vậy, nhìn trước mắt tình hình, hợp với cao tài dung đều không cấm trên đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh, ai cũng không nói gì. Theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, thuận thừa đế mới hơi hơi mày vừa động sau đó thấp giọng nói nói như vậy, hiện tại còn không có cha ra. Hung thủ là ai? Là, ngắn gọn dứt khoát theo tiếng, dứt lời, ân phượng chạm ngẩn đầu nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái, đồng thời lại lần nữa mở miệng nói, này án rắc rối phức tạp, hung thủ hai năm trước bắt đầu liền bắt đầu mưu hoa, nói vậy sau lưng tất nhiên cất dấu cái gì tư mật ẩn tình. Đồng thời cũng thuyết minh hung thủ là một cái tâm tư xảo trá, kín đáo người, tất nhiên phi giống nhau cùng vọng huyết tinh người có thể so, cho nên nếu như muôn đem này án cha cha, ra manh mối, tất nhiên còn cần một ít thời gian, lão tứ đây là ở vì chính mình vương phi giải vây sao, nhi thần không dám, nhi thần chỉ là việc nào ra việc đó, hảo một cái việc nào ra việc đó, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, có thể ở hai năm trước liền bắt đầu mưu hoa. Cho tới bây giờ mới động thủ, hiển nhiên hung phạm mục đích cũng không đơn giản, hơn nữa dựa vào ngươi vừa mới theo như lời, hung thủ chỉ định đối đồng thục tần xuống tay, xem ra càng là khả năng có, không thể cho ai biết bí mật, mà người kia vương phi có thể chỉ dựa vào ba ngày thời gian, liền có như vậy tiến triển, thật sự đã là xem như năng lực bất phàm, mặc dù là chậm cũng không thể không bội phục. Thuận thừa đế thấp giọng nói, âm chầm trên mặt lúc này, nhưng thật ra hơi hơi lộ ra một chút nét nhăn trên mặt khi cười, nhưng theo sau vừa mới nói tới đây, thuận thừa đế rồi lại hơi hơi một đốn, đồng thời chuyện vừa chuyển bất quá lão tứ, hôm nay ngươi lại đây đều không? Phải là chỉ là cùng chấm hồi bẩm vụ án đi, về phía trước ba ngày chi ước, ngươi có phải hay không cũng có nói cái gì tưởng cùng chấm nói đi, thuận thừa đế biểu tình bất động. Nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ân phượng chạm, nghe vậy, ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt trở tắt, ngay sau đó thấp giọng nói hồi bẩm phụ hoàng, chuyện này giống như lựa chọn một phương trước nay đều không phải nghi thần. Nga, nói như vậy, lão tứ ngươi không đồng ý hòa ly, là, vì cái gì? Lúc trước nhếp cẩn huyên ở thành thân ngày, trước mặt mọi người thất nghi, tiến tới khiến cho ân phượng chạm phất tay áo bỏ đi sự tình, nháo đến dư luận xôn xao. Mà cũng là vì chuyện này lúc sau, ân phượng trạm từ đây không có tiến hỉ phòng một bước, càng là làm toàn đông lăng người xem đủ nhiếp cẩn huyên chê cười. Đối này, thuận thừa đế tự nhiên cũng nghe nói qua một ít, cho nên, ở lúc ban đầu nghe được nhiếp cẩn huyên đưa ra hòa ly thời điểm thuận thừa, đế vẫn là thực kinh ngạc, bởi vì ở thuận thừa đế trong dự đoán, mặc dù hai người tách ra, cũng là từ ân phượng trạm trước mở miệng. Nhưng cuối cùng lại là không nghĩ tới, mở miệng thế nhưng sẽ là nhiếp cẩn huyên, cho nên, giờ này khắc này, thuận thừa đế không cấm có chút bắt đầu tò mò, ân phượng chạm đến tột cùng đối với hoa ly việc có ý nghĩ gì, mà đối với thuận thừa đế truy vấn, ân phượng chạm lại là hơi hơi nhíu hạ mi, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần ân phượng chạm thấp, giọng nói, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng chạm đem nói cho hết lời. Ngự thư phòng ngoại liền chuyển đến một trận ồn ảo tiếng động, ngay sau đó liền chỉ thấy một đạo màu tím nhạt bóng hình xinh đẹp nháy mắt sông, vào người tới đúng là nhiếp cẩn huyên, thấy vậy tình hình, thuận thừa đế tức khắc sắc mặt trầm xuống lão tứ ra, con thể thống gì, chấm ngự thư phòng cũng là ngươi có thể sông vào sao, thuận thừa đế thấp giọng quát lớn, nghiêm khắc bộ dáng không khỏi, làm người cả người đại run. Nhưng lúc này, nghe được lời này, nhất Cẩn Huyên lại chỉ là, biểu tình bình tĩnh ngẩn đầu nhìn Thuận Thừa Đế liếc mắt một cái, sau đó nói thẳng nói hồi bẩm Hoàng thượng, Cẩn Huyên biết tội, nhưng thật sự tình phi đắc dĩ, lòng nóng như lửa đốt, mới có thể làm này lỗ mãng việc, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội, thứ tội. Hà ha lão tứ ra, như thế nói nhẹ nhàng a ý cười không đặt đáy mắt, Thuận Thừa Đế nhướng mày nói, mà lúc này, đứng ở nhiệm. Cần huyên bên cạnh ân phượng trạm, lại là lập tức tiếp lời nói, phụ hoàng bất giận, cần huyên đều không phải là vô lễ đổ đệ, chắc là có việc gấp, cho nên mới sông thẳng mà đến, bởi vậy, con thỉnh phụ hoàng nhiều hơn thông cảm, sông thẳng ngựa thư phòng, chuyện này khá đại khả tiểu, nếu thuận thừa đế thật sự nắm không bỏ, mặc cho ai cũng nói không nên lời một cái chữ sai, hơn nữa, vừa mới bên ngoài ồn ào tiếng động. Ân phượng chạm chính là nghe được rõ ràng, cho nên, giờ này, khắc này, ân phượng chạm trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên, dứt lời ngay sau đó chuyển mặt âm thầm nhìn hạ bên cạnh nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm rõ ràng ở vì nhiếp cẩn huyên giải vây, nghe vậy, thuận thừa đế hơi hơi mày vừa đọc, ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, một khi đã như vậy, kia lão tứ ra, ngươi nhưng thật ra nói nói, đến tột cùng chuyện gì làm ngươi như thế kinh hoảng. Thậm chí liền chấm ngự thư phòng đều dám sấm, hồi bẩm hoàng thượng. Cẩn huyên lại là có việc, nhưng không phải hoảng loạn, mà là gấp không chờ nổi. Nga, gấp không chờ nổi, là, nhìn thẳng Long án sau thuận thừa đế, nhiếp cẩn huyên dứt khoát nói, dứt lời, ngay sau đó cũng không đợi thuận thừa đế nói chuyện. Nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm, tiếp theo dương giọng nói ân phượng trạm, ta muốn cùng ngươi hòa ly, hiện tại, lập tức lập tức, nhiếp cẩn huyên nói năng có khí phách, mà nàng lời này rơi xuống to như vậy ngự thư phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, ai cũng không nói gì, hợp với không khí phảng phất đều tại đây một khắc hoàn toàn ngưng kết, mà ân phượng chạm lại chỉ là nháy mắt chừng lớn cặp kia thâm thúy mà lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chăm vào trước mắt nhiếp cẩn huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà lúc này bị ân phượng chạm như vậy nhìn chăm chăm. Nhếp cẩn huyên cũng không hề có một tia sợ hãi, nhìn thẳng hắn mắt, tiếp theo thẳng đến sau một lục lâu, liền trực tiếp quay đầu lại lần nữa nhìn về phía thuận thừa đế, hoàng thượng, đây là cẩn huyên gấp không chờ nổi chuyện này, đồng thời, cũng là giao cho hoàng thượng ngải phía trước sở định ba ngày chi ước cuối cùng hồi đác. Nhếp cẩn huyên lời nói rõ ràng, bình tĩnh mà mỹ lệ trên mặt lộ ra nói không nên lời kiên định, mà lúc này, thẳng đến nghe được lời này. Hoảng hốt trung thuận thừa đế lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhưng tiếp theo lại không khỏi nhíu mày, nhìn mắt ân phượng trạm, theo sau mới đưa ánh mắt một lần nữa trở xuống đến nhiếp cẩn huyên trên người, lão tứ gia ách, người cũng thật nghĩ kỳ rồi, là, không chút nghĩ ngợi trực tiếp theo tiếng, mà lúc này vừa thấy nhiếp cẩn huyên như thế kiên trì, thuận thừa đế ngay sau đó lại lần nữa chuyển mắt nhìn về phía ân phượng trạm, nhưng tiếp theo còn không đợi thuận thừa đế mở miệng. Liền chỉ nghe Nhếp Cẩn Huyên liền còn nói thêm, Hoàng thượng, phía trước ngài nói qua, ba, ngày chi ước, từ Cẩn Huyên tự hành quyết định hóa ly cùng không, mà một khi lựa chọn rõ ràng, kia thần vương điện hạ đem không được có bất luận cái gì ý kiến, ách phẳng phất liệu đến thuận thừa đế muốn hỏi ấn phượng chạm ý kiến, Nhếp Cẩn Huyên dành trước một bước mở miệng, mà vừa nghe lời này, thuận thừa đế tức khắc bị đổ á khẩu không trả lời được. Thấy vậy tình hình, nhếp Cẩn Huyên ngay sau đó đôi môi một nhấp, cho nên, hiện tại Cẩn Huyên đã đem cuối cùng đáp án nói, cho Hoàng thượng, cho nên nếu Hoàng thượng không có mặt khác chuyện quan trọng, Cẩn Huyên đi trước cáo lui, hảo đi, đa tạ Hoàng thượng, cung kính đối với thuận thừa để nhún người hành lễ, tiếp theo nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp xoay người rời đi thậm chí từ đầu tới đuôi, đều không có lại xem ân phượng chạm một chút, nhiếp Cẩn Huyên cất bước rời đi ngự thư phòng, không có một tia trần chờ Nhưng theo sau vừa mới ra ngự thư phòng ngoại cửa điện, liền nháy mắt bị người, chảo một cái đã bắt được, Nhiếp cẩn huyên, ngươi cho bổn vương đứng lại, bên tai chuyển đến gầm nhẹ thanh, theo sau Nhiếp cẩn huyên liền bị một cổ lực đạo ngạnh sinh sinh xả quá thân mình, mà lúc này, nghe được lời này, Nhiếp cẩn huyên lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh đôi mắt một trọn, sau đó không hề sợ hãi nói xin hỏi thần vương điện hạ có gì chuyện quan trọng, Nhiếp cẩn huyên, thiếu cho bổn vương nghiền ngẫm từng chữ một. Vừa mới sự tình, ngươi cho bổn vương giải thích rõ, ràng, thần vương điện hạ, vừa mới Cẩn Huyên đã giải thích rất rõ ràng, như cũ biểu tình bất động nói, rứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên một phen ném ra hắn, cho nên, nếu thần vương điện hạ không có việc gì, Cẩn Huyên đi trước cáo lui, rứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên lại lần nữa xoay người phải đi, nhưng lại lại lại lần nữa bị ân phượng chạm kéo lấy, Nhiếp Cẩn Huyên, gần như là từ kẻ răng trung bài trừ ba chữ. Lúc này ân phượng chạm, sắc mặt giữ tợn làm người trực giác đáy lòng phát lạnh, nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên lại trực tiếp quay đầu quát ân phượng chạm, ngươi đủ rồi, buông tay, buông tay, có thể, ngươi cho ta giải thích rõ ràng, ta nói rất rõ ràng, nói dối, lại lần nữa lạnh giọng giống to, dứt lời, ân phượng chạm một cái đi nhanh tiến lên, sau đó thẳng tắp tới gần nhiếp cẩn huyên, nhưng tiếp theo còn không đợi ân phượng chạm lại mở miệng lại chỉ nghe Nhất Cẩn Huyên nháy mắt phẫn nộ hồ lớn, Ân Phượng Trạm, ngươi một hai phải làm ta nói rõ, rằng sao, chính ngươi đã làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta đều nói ra sao? Lúc này Nhất Cẩn Huyên phẫn nộ gần như hỏng mất, nói chuyện đồng thời, đầu óc càng là không cấm nhớ tới phía trước ở Ngự Hoa Viên, nhìn đến chân hiểu liên kia trương xuất thủy phù dung mặt, cùng với ngày hôm qua Hoàng hôn ở ngoài thành chính mình bị trước mắt Ân Phượng Trạm, mặt lộ vẻ sát khí bóp chặt cổ hình ảnh. Nhái mắt một mà thanh lệ lăn quá gương mặt, kia nước mắt, trong suốt mà trong sáng, nhưng lúc này, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm lại tức khắc ngây ngẩn cả người, mà liền ở cái này công phu, Nhất cẩn huyên nhân cơ hội một phen ném ra nàng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi lúc này đây, nhếp cẩn huyên thật sự đi rồi, mà ân phượng chạm tắc ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại chung quanh một mảnh an tĩnh, hợp với nguyên bản thủ vệ thị vệ, lúc này cũng không biết trốn đến cái nào góc, trống rộng bốn, phía, thậm chí liền phiến lá cây rơi xuống đất thanh âm, đều có thể mơ hồ nghe rõ ràng, đã có thể vào lúc này, liền tại đây một mảnh an tĩnh bên trong, cửa điện bên cạnh lập trụ phía sau, lại là bỗng nhiên chuyển đến một đạo huyết sáo thanh, thiêu thanh âm kia thanh dương mà dễ nghe, mang theo một tiên nói không nên lời không kềm chế được, mà thanh lạc, Liền lại nghe được một đạo dễ nghe giọng nam ngay sau đó nói, xem ra đến cuối cùng vẫn là không được ai, ai của phí ta. Ngày hôm qua cô y chạy tới làm hồi ác nhân, nói cái nói dối như cội, lại là kết quả là vẫn là như thế, kia nam nhân nhẹ giọng nói, tiếp theo liền thẳng từ lập trụ sau đi ra nguyên lai, like, người nói chuyện đúng là tần vương ân phượng liên, mà lúc này, vừa đi ra lập trụ. Ân phượng liên liền trực tiếp phiết lúc này như cũ biểu tình đờ đận ân phượng chạm, liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt đôi môi một phiết, cho nên nói, sớm biết như thế, ngày hôm qua ta nên ăn ngay nói thật, mới là, cứ như vậy, dựa vào tứ hoàng tẩu Nga, không, phải nói là nhiếp tam tiểu thư hào xả, chưa chừng còn sẽ đáp ứng giúp ta đâu, ngươi nói đúng không, tứ hoàng huynh, nói, ân phượng liên kia ánh mặt trời mà tuần tiêu trên mặt, nháy mắt hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo liền thẳng ngânh ngang đi ra ngoài nửa đêm, thừa đức điện thừa đức điện là đông lăng quốc chủ thuận thừa đế tẩm cung, mà lúc này, vừa mới phê. Duyệt xong tấu trương công văn thuận thừa đế đã là tắm gội lau mình xong, đang chuẩn bị đi ngủ, to như vậy trong điện, một chúng cung nhân lẳng lặng đứng im ở một bên, chỉ có cao tài dung, tự mình mang theo mấy cái tiểu cung nữ hầu hạ chung quanh an tĩnh cực kỳ. Mà lúc này, thẳng thẳng thẳng eo, theo sau thuận thừa đế liền trực tiếp ngồi xuống, trên long sàng thuận thừa đế không nói lời nào, nhưng lúc này, vừa thấy thuận thừa đế sắc mặt, Cao Tài Dung tức khắc hơi hơi khóe mắt, vừa động, sau đó lặng yên vung tay lên, đem trong điện một chúng cung nhân đều đuổi rồi đi xuống, mà chờ chúng cung nhân vừa đi, Cao Tài Dung lúc này mới tiến lên một bên giúp đỡ thuận thừa đế sửa sang, lại một chút long gối cùng đệm chăn, đồng thời thấp giọng nói. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài còn đang suy nghĩ ban ngày chuyện này à, cao tài dung ở thuận thừa đế bên người không phải một ngày hai ngày, vài thập niên đi theo, làm hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết thuận thừa, đế, mà lúc này, nghe được lời này, thuận thừa đế ngay sau đó khẽ thở dài một cái, ai, đúng vậy, nói, thuận thừa đế hơi hơi nhướng mày, sau đó thẳng nhìn về phía phía trước, đồng thời nói. Lão tứ thức phụ đưa ra hòa ly, chuyện này thực sự làm chấm rất là giật mình, vốn dĩ chấm chỉ cảm thấy này lại là lão tứ trước đó an bài, nhưng hiện tại xem ra, lại hẳn là thật sự thuận thừa đế thấp giọng nói, mà vừa nghe lời này, cao tài dung tức khắc trên tay một đốn, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía thuận thừa đế nói ách hoàng thượng, xin thứ cho nô tài vụng về, nhưng cho dù là thật sự thì đã sao, thần vương điện hạ trung quy là hoàng thân quốc thích. Cho nên nếu hoàng thượng cảm thấy chuyện này nói ra đi không dễ nghe, đại có thể trực tiếp đối ngoại nói là, thần vương điện hạ đem kia nhất tam tiểu thư hưu bỏ, mà phi hòa ly hoàng thượng làm sao cần vì thế sự lo lắng đâu. Hòa ly chuyện này, đương nhiên không cần phải nói, muốn nói là lão tứ đem nàng. Hưu, nếu thật sự nói là hòa ly, kia đến lúc đó không chỉ là lão tứ thể diện khó coi, hợp với hoàng tộc đều ném thể diện mà hiện tại chấm lo lắng không phải cái này, mà là nói tới đây, Thuận Thừa Đế thẳng đứng lên, sau đó cắt tay đi đến phía trước cửa sổ, tiếp theo ở lại trầm mặc hảo sau một lúc lâu, Thuận Thừa Đế mới hơi hơi nhấc môi dưới, tóm lại, hy vọng chuyện này sẽ không khiến cho quá nhiều tranh chấp, Thuận Thừa Đế thấp giọng nói, nghe vậy, Cao Tài Dung cũng thẳng, gật đầu, sau đó trầm mặc không nói trong lúc nhất thời, tầm điện chung lại lần nữa an tĩnh xuống dưới nhưng theo sau lại chỉ thấy thuận thừa đế đột nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó đè thấp tiếng nói truy vấn nói đúng rồi, lần trước kia sấm cung người có từng tìm được, ách hồi bẩm hoàng thượng còn không có, như thế nào, một chút manh mối đều không có, là cung kính theo tiếng, theo sau cao tài dung tiến lên một bước, tiếp theo thẳng giải thích nói hoàng thượng, kia sấm cung người võ nghệ cao cường, quả thực là người bình thường có thể so. Hơn nữa, lúc sau nô tài đã là tự mình thẩm vấn quá đêm thạch sùng thị vệ, lại là không có một người phát hiện nửa điểm tung tích cho nên, nô tài cảm thấy lúc sau nói, cao tài dung không có nói, lại chỉ là ngẩng đầu nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái, mà nghe đến đó, thuận thừa đế tức khắc hai tròng mắt nhíu lại, nhưng tiếp theo lại thấp giọng nói thôi, nếu tìm không thấy liền tính, nhưng từ giờ trở đi, tăng cường phòng giữ, cũng ra mệnh lệnh đi. Lúc sau phàm có người xuất hiện ở nơi đó, giết chết bất luận tội. Mặc kệ là ai, dứt lời, thuận thừa để nháy mắt hai chồng mắt một trọn, sau đó thẳng cất bước đi ra ngoài thừa đức điện nội thuận thừa để âm thầm cân nhắc. Mà cùng lúc đó, cách xa nhau thừa đức điện không xa đức dương trong cung, lại là ẩn ẩn truyền đến một trận cười khẽ thanh đoạn hoàng hậu thản nhiên dựa ngồi, ở giường nệm thượng, mặc dù lúc này đã là đêm khuya, lại như cũ tinh thần thực, vẫn còn phong vận trên mặt. Càng là lộ ra nói không nên lời đắc ý ha ha, hảo, phi thường hảo, bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới, này hòa ly chuyện này, thế nhưng thật sự thành lúc ấy bổn cung còn nói chỉ là hồ nháo đằng đâu, lại là không nghĩ, kia nhếp ra nha đầu, đến thật đúng là có bản lĩnh, hợp với hoàng tộc mặt mũi đều dám không cho hảo, thật tốt quá, đoạn hoàng hậu cười mở miệng, sung sướng bộ dáng, phảng phất gặp thiên, đại vui vẻ chuyện này, mà vừa nghe lời này. Canh giữ ở bên cạnh hương di tức khắc cung phụ họa nói cũng không phải là sao, lúc trước trước điện bên kia chuyển đến tin tức, nói là cái gì ba ngày chi ước, lúc ấy nô tỳ cũng cho rằng chuyện này chỉ do hồ nháo đâu, nhưng ai ngờ đến, kia thần vương phi thế nhưng thật sự hòa giải ly liền hòa ly, hơn nữa, nô tỳ nghe được tin tức nói, nói là lúc ấy nháo đến động tĩnh phi thường đại, hợp với hoàng thượng đều cắm vào lời nói đi đâu, nga, còn có chuyện này. Cũng không phải là sao, cho nên, chuyện này xem như van đã đóng thuyền, mà cứ như vậy, đối chúng ta thái tử ra, chính là thiên đại chuyện tốt nhi, nghe hương gì nói như thế, đoạn hoàng hậu trên mặt ý cười càng đậm, nhưng tiếp theo lại là tươi cười chợt tắt, đồng thời thẳng từ giường niệm ngồi thẳng thân thể, đối, này thật là thiên đại chuyện tốt, hiện giờ triều đình thượng, duy nhất có thể cùng hàn nhi đối kháng chính là thần vương, mà nhớ. Trước đây thần vương có thể cùng nhiếp ra liên hôn, coi trọng cũng bất quá là nhiếp ra cái kia lão thất phu ở trong chiều thế lực, rốt cuộc, cứ như vậy, liền có thể cùng hàn nhi địa vị ngang nhau, hừ, nhưng hiện tại không giống nhau, thần vương cùng nhiếp ra nha đầu hòa ly, hoàng thượng vì bận tâm hoàng thất thể diện, tất nhiên sẽ không nói là hòa ly, mà chỉ có thể nói là hưu bỏ, cứ như vậy, nhiếp ra xem như ăn lỗ nặng, mà khẩu khí này cũng không phải là ai đều có thể ép tới đi xuống bất quá, dựa vào hoàng thượng làm việc phương thức, nghĩ đến sẽ cho nhiếp ra một chút bồi thường, cũng mặc kệ nói như thế nào, thần vương cùng nhiếp ra liên hôn vừa đứt, liền giống như chém thần vương một cái cánh tay, cho nên bổn cung đảo muốn nhìn một chút, kia thần vương lúc sau như thế nào lại cùng hàn nhi đối nghịch, nương nương nói chính là, hơn nữa, hiện giờ nhiếp lão tương quốc liền tính là tái hảo tính tình, cũng tất nhiên sẽ ghi hận thần vương. Mà đây chẳng phải là chúng ta mượn sức hắn cơ hội tốt sao, mà một khi nhiếp lão tương quốc dựa hướng về phía chúng ta bên này, nương nương chúng ta đây còn sẽ sợ ai đâu. Cúi người ở đoạn hoàng hậu bên tai thì thầm, có thể nghe ngôn, đoạn hoàng hậu lại trực tiếp lắc lắc đầu kia nhưng chưa chắc. Khi họ nhiếp lão thất phu tử trước đến nay cùng bổn cung bất hòa, liền tính là hắn ghi hận thần vương, cũng chưa chắc sẽ cùng bổn cung liên thủ, bổn cung cần gì phải tìm cái kia. không thoải mái. Ở Đông Lăng, ngoại thích tham gia vào chính sự tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối không thể nói không có, mà đối với điểm này, nhiếp lão tương quốc vẫn luôn phi thường phản đối, bởi vậy, toàn Đông Lăng người đều biết nhiếp lão tương quốc, cùng đoạn hoàng hậu là đối thủ một mất một còn, thậm chí từng nhiều lần trực tiếp giao phong, cho nên, vừa nghe lời này, Hương Di cũng không hảo nói cái gì nữa, mà lúc này, nguyên bản biểu tình nghiêm túc. Đoạn hoàng hậu Rồi lại nháy mắt câu môi cười, sau đó lười biếng đem thân mình sau này một dựa, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, lại lần nữa, ngươi biết bổn cung hiện tại nhất chờ mong cái gì sao? Nói cho ngươi, bổn cung hiện tại nhất chờ mong chính là, có thể nhìn đến vĩnh tin cung cái kia tiễn người mặt, hiện tại là bộ dáng gì? Ha ha nói vậy bị chọc tức không nhẹ đi, hừ... Còn nghĩ liên thủ nhiếp ra, tiến tới cùng, cô thế lực, cùng hàn nhi đối kháng, nằm mơ đi, đắc y trung mang theo một mặt phẫn hận nói, theo sau đoạn hoàng hậu nháy mắt khóe môi một nhấp, nhưng chờ nói xong này đó sau, đoạn hoàng hậu lại là không khỏi quét mắt chung quanh, tiếp theo nháy mắt đáy mắt tinh quang chợt lóe đồng thời hơi hơi nhíu hạ mí nhấp cẩn huyên cùng ân phượng trạm, rốt cuộc hoàn toàn chia tay, mà thành thân ngửa năm có thừa, thần vương ân phượng trạm. Liền trực tiếp đem nhiếp gia tam tiểu thư hưu về nhà môn này tin tức vừa ra, tức khắc chấn kinh rồi toàn bộ đông lăng, mà cùng lúc đó, các loại đáng tin cậy không đáng tin cậy nhấn lại, liền sôi nổi nổi lên bốn phía, ở toàn bộ đông lăng đầu đường cuối ngõ, quán trà quán rượu chung lưu truyền mở ra có người nói, là bởi vì nhiếp cẩn huyên vô đức vô năng, cuối cùng chọc đến thần vương ân phượng chạm chịu không nổi nàng, tiến tới đêm này hưu bỏ, còn có nói, là bởi vì nhiếp. Cần huyên ở trong vương phủ kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ thiếp thất, cho nên mới bị hưu, mà căn cứ nghe nói là vương phủ bên trong nhân sĩ chuyển ra lời nói tới nói, khiến cho thần vương ân phượng chạm, hưu thê nguyên nhân là bởi vì thành thân nửa năm không con, hơn nữa âm thầm cùng người thông tiêm, bị thần vương bắt được, cho nên mới tóm lại, các loại lời đồn đãi là cái gì cần có đều có, nhưng cuối cùng đều có thể quy nạp thành một chút, đó chính là thần vương ân phượng. Chạm hưu thê nói có sách mách có chứng, nhiếp cẩn huyên người đàn bà đánh đá chi danh danh xứng với thật, hơn nữa phạm vào hơn thất suất chi điều, bị hưu xứng đáng, nhiếp cẩn huyên bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mà lúc này, thẳng ngồi ở nhiếp phủ hậu viện nhi phơi nắng nhiếp cẩn huyên lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí liền đôi mắt đều không có chất một chút, từ ngày ấy ra cung lúc sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp về tới chính mình nhà mẹ đẻ nhiếp phủ, mà mấy ngày nay... Đối với bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, nhếp cẩn huyên tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, hoàn toàn một bộ đặt mình trong ngoài suy xét bộ dáng, thậm chí liền triều đình công khai phóng nói, là ân phượng chạm chủ động đi trước hưu bỏ nàng, Nhiếp cẩn huyên đều không có phản bác một chút, cho nên, giờ này khắc này, nhìn nhếp cẩn huyên này phó thản nhiên bộ dáng, đứng ở nàng bên cạnh tiểu tú không cấm thấp giọng nói vương ách, tiểu thư, ngài. Ngài không có việc gì đi, đối với hòa ly chuyện này, tiểu tú vẫn luôn là không tán thành, nhưng trước mắt đã như vậy, tiểu tú tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa, nhưng liên tiếp nhìn nhiếp cẩn huyên mấy ngày không nói một lời, tiểu tú lại là cũng rốt cuộc nhịn không được, tiểu tú thử tính mở miệng, có thể nghe ngôn, ngồi ở ghế bập bênh thượng nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi động hạ mi, sau đó ưng tiếng nói, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì nhi này không phải khá tốt sao? nhiếp cẩn huyên thanh âm thực đạm thực nhẹ, mà vừa nghe lời này vốn là lo lắng tiểu tú càng thêm lo lắng không thôi, nhưng cũng không hảo trực tiếp lại truy vấn cái gì, cho nên liền ở hơi hơi nghĩ nghĩ sau, bỗng nhiên nhíu mày oán giận nói, bất quá tiểu thư ngài đừng trách nô tỳ lắm miệng. Hiện tại nô tỳ liền thật sự tưởng không rõ ràng lắm nhớ trước đây kia hòa ly thư là tiểu thư ngài viết. Nhưng vì cái gì đến bây giờ, bên ngoài đều nói là vương gia hưu ngài, đâu, này, này không phải rõ ràng khi dễ người sao, cho nên tiểu thư, nô tỳ cảm thấy, tiểu thư ngài có phải hay không muốn đứng ra thuyết minh một chút, này cũng không phải là hắn thần vương điện hạ không cần tiểu thư ngài, mà là tiểu thư ngài không cần hắn, chu cái miệng nhỏ, tiểu tú khó được biểu hiện ra một bộ tức giận bộ dáng, nếu không tiểu thư cảm thấy không hảo ra mặt nói làm lão gia ra, ra mặt giải thích hảo, như vậy hiệu quả cũng càng tốt một ít. Tiểu tú không ngừng. Cấp nhất cẩn huyên kiến nghị, nhưng lúc này bên này tiểu tú nói âm vừa ra, nhất cẩn huyên liền trực tiếp giơ tay vung lên ngăn lại nàng. Thôi, hoãn thanh nói, theo sáu nhất cẩn huyên chậm rãi mở to mắt, tiếp theo ngước mắt nhìn trước mắt kia một mảnh sinh cơ giạt rào phồn hoa tựa cẩm, nói cái gì nói, chẳng lẽ còn có cái gì ý nghĩa sao? Rốt cuộc, này mặc kệ là hóa ly cũng hảo, vẫn là hưu bỏ cũng thế, kết quả đều là giống nhau, kia lại có cái gì khác nhau sao, đúng vậy, ở, nhất cẩn huyên xem ra, hóa ly cùng hưu bỏ hoàn toàn không có khác nhau, nhưng ở đều là tách ra, như vậy cách nói như thế nào, lại có thể như thế nào đâu, lại nói, thuận thừa đế bận tâm hoàng thất cùng ân phượng trạm thể diện, nàng trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng. Bởi vậy, cần gì phải làm điều thừa đi giải thích đâu, hơn nữa, liền tính là giải thích có thể như thế nào, nhào cái không tốt, sự tình nhào lớn, chọc giận thuận thừa đế, tự nhiên là đối chính mình bất lợi, thậm, chí còn đến lúc đó hợp với toàn bộ nhiếp gia đều sẽ đã chịu liên lụy, mà trước mắt như vậy mà không lên tiếng, ngược lại sẽ làm thuận thừa đế tâm tồn ái náy, tiến tới đối chính mình có lợi, phương diện này loanh quanh lòng vòng. Tiểu tú không rõ, mà nhiếp cẩn huyên cũng không muốn cùng nàng nói quá rõ ràng, bởi vậy, chờ ở nói đơn giản hai câu sau, nhiếp cẩn huyên liền lại nhắm hai mắt lại chung quanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đã có thể vào lúc này, liền ở bên này. Nhiếp cẩn huyên vừa mới liễm hạ con ngươi, liền chỉ nghe một đạo thanh âm, từ nơi không xa ánh trăng môn bên kia chuyển tới, ai ra, viện này thật đúng là không tồi. Nhưng thật ra thanh tịnh u nhã, lại là một cái hảo địa phương đâu, nói chuyện chính là cái nữ nhân, tuy rằng nghe tiếng nói còn tính dễ nghe, lại lược lộ rõ có chút bén nhọn mà mất ý vị. Nghe tiếng, nhiếp cẩn huyên không cấm ngước mắt theo thanh âm xem qua đi, ngay sau đó không khỏi hơi hơi mị hạ đôi mắt. Một thân màu lam nhạt vài áo, đầu đội bộ diêu người đến là một cái dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, tuy rằng không có hàn lạc tuyết như vậy cảnh trí như họa. Nhu tình như nước, nhưng giữa mày về điểm này điểm anh khí, vẫn là cho nàng thêm sắc không ít, mà người này, nhiếp cẩn huyên nhận thức, đúng là vân vương ân phượng cầm chính thất vương phi Trần Yến Nhi, nhưng lúc này nhìn Trần Yến Nhi tới, nhiếp cẩn huyên càng là hơi hơi mày vừa động, rốt cuộc ở nhiếp cẩn huyên, trong chi nhớ, nàng cùng Trần Yến Nhi cũng không quen thuộc. Chẳng qua là lần trước ở say Hà Sơn Trang đã gặp Mặt Nhi mà thôi, hơn nữa, bởi vì Vân Vương ân phượng cầm cùng thái tự ân phượng Hàn là mặc chung một cái quần, mà ân phượng Hàn cùng ân phượng chạm lại là đối đầu, bởi vậy, Nhất Cẩn Huyên tự nhiên sẽ không cùng nàng có cái gì giao thoa, như vậy nếu hai người không thân, nàng lại làm gì tới đâu, Nhất Cẩn Huyên trong lòng nghi hoặc, đã có thể vào lúc này, khóe mặt dư. Quang, lại là không cấm phiết tới rồi đi theo Trần Yến Nhi phía sau người kia, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên liền lập tức minh bạch lại đây, mà lúc này, đi theo Trần Yến Nhi phía sau người, đúng là thái tử phi chân hiểu liên, cho nên, thấy vậy tình hình, nguyên bản nghĩ muốn từ ghế bập bênh thượng đứng lên Nhiếp Cẩn Huyên, không cấm lại lần nữa đem thân mình sau này một dựa, mà lúc này, đã là đi vào sân Trần Yến Nhi thấy Nhiếp Cẩn Huyên vẫn là ngồi ở chỗ kia, lại là có mày một. Chọn, sau đó thẳng tiến lên nói nha, này không phải thần vương phi sao, hôm nay cái như thế nào như vậy thanh nhàn, về nhà mẹ đẻ tới, đứng ở nhiếp cẩn huyến trước mặt, vân vương phi Trần Yến Nhi mặt mang ý cười liễm mắt phiết nhiếp cẩn huyên nói, mà hiện tại, toàn đông lăng người đều biết nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm tách ra, nàng nhiếp cẩn huyên cũng không phải thần vương phi, cho nên, Trần Yến Nhi lời này ý tứ, tự nhiên không nói cũng hiểu, bởi vậy, nàng lời này. Rơi xuống, hợp với bên cạnh từ trước đến nay nhát gan tiểu tú, đều tức khắc tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, như cũ động cũng chưa động nhất Cẩn Huyên lại là không vội không bực, hơi hơi gây xích mích hạ con ngươi, sau đó ruỗi tay yêu nhã, mà tự đắc vỗ nhẹ nhẹ hạ bên cạnh ghế bập bênh tay vịn, vân vương phi đại giá quang lâm, Cẩn Huyên lần cảm vinh hạnh, bất quá, này hiện tại toàn đông lăng người đều biết Cẩn Huyên đã bị thần vương điện hạ thôi, hiện. Tại đã là thành hạ đường người vợ bị bỏ rơi, vì sao vừa mới còn nói như thế đâu, mày đẹp một trọn, theo sáu nhất Cẩn Huyên nháy mắt mở to mắt nhìn về phía trước mắt Trần Yến Nhi, như thế nào, chẳng lẽ Vân Vương Phi thật sự không có nghe nói sao, nhưng này cũng không đúng a, phải biết rằng Cần Huyên bị Thần Vương Điện Hạ hưu bỏ chuyện này, liền tính người khác cũng không biết, này Thái Tử Phi hẳn là biết đi, mà Vân Vương Phi ngài cùng Thái Tử Phi quan hệ tốt như vậy nga. Chẳng lẽ nói, ngài hai người đều không phải là mặt ngoài như vậy hòa hợp, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, nghe vậy, Trần Yến Nhi tức khắc sừng sốt, nhưng tiếp theo liền không cấm tức giận lên đã có thể vào lúc này, còn không đợi nàng nói chuyện, mặt sau thái tử phi chân hiểu liên lại là dành trước một bước tiến lên nói, ha ha thần ảnh, tam tiểu thư hiểu lầm, vân vương phi vừa mới bất quá là cùng tam tiểu thư chỉ đùa một chút, không có ý gì khác, còn thỉnh ngài không cần quá mức để ý, chân hiểu liên dành trước hòa giải, như nước con người càng là lộ ra một mặt làm người không dung cự tuyệt ôn nhu, mà vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó thu hồi kia đặt ở trên tay vịn thản nhiên vỗ nhẹ tay, tiếp theo thẳng đứng lên, không dám, không dám, cẩn huyên biết vừa mới vân vương phi là ở nói giỡn, cho nên cẩn huyên cũng bất quá là lại nói vui đùa thôi, nhìn thẳng chân hiểu liên mắt, nhiếp cẩn, Huyên mặt mang ý cười nói, theo sau liền lại nói tiếp. Bất quá hôm nay Thái tử phi cùng Vân vương phi đồng thời tới chơi, không biết có gì chuyện quan trọng. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì cùng cần Huyên nói dỡn tới đi. Ách tang tiểu thư này nói nơi nào lời nói. Hôm nay bổn phi cùng Vân vương phi lại đây, kỳ thật chủ yếu là đến xem tam tiểu thư ai. Rốt cuộc này mặc kệ nói như thế nào, tam tiểu thư cùng chúng ta đều là chị em dâu một hồi. Hiện giờ phát sinh chuyện này cũng. Là làm người chuẩn bị không kịp, cho nên hôm nay cố ý lại đây nhìn xem tam tiểu thư, chân hiểu liên được xưng đông lăng đệ nhất mỹ nhân, tuyệt sắc dung nhan chung kia như nước nhu tình, nhất làm người ghé mắt không thôi. Mà nàng như vậy ô nhu nói, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân đều không đành lòng không động đậy đã, nhưng lúc này, đem sở hữu xem ở trong mắt, nhất cẩn huyên lại biểu tình bất động chọn hạ mi, sau đó tiến lên một bước đi vào đi vào nàng trước mặt thái tử phi khách khí này phân tâm ý cẩn huyên lãnh bất quá nghe vừa mới thái tử phi nói bất ngờ lại là có chút làm cẩn huyên cảm thấy không thể tưởng tượng a nhiếp cẩn huyên khẽ mỉm cười mà lúc này vừa nghe lời này chân hiểu liên tức khắc ánh mắt chợt lóe nhưng tiếp theo còn không đợi nàng nói cái gì liền chỉ thấy một cái tiểu nha hoàng bước nhanh từ bên ngoài đi đến tam tiểu thư trong cung người tới nói là có việc tìm tam tiểu thư ngài tiểu nha hoàn Cúi đầu cung kính nói, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi sừng sốt, đối theo sau liền lập tự ứng tiếng nói, hảo, ta đã biết, là, lại lần nữa cung kính theo tiếng, theo sau kia tiểu nha hoàng liền bước nhanh đi rồi, tiếp theo nhiếp cẩn huyên, liền đem tầm mắt lại quay lại đến trước mắt chân hiểu liên trên người, đồng thời câu môi dịu dàng cười, xin lỗi, cẩn huyên có việc, muốn xin lỗi không tiếp được một chút, bất quá hôm nay thái tử phi cùng vân vương phi có. Thể lại đây, cẩn huyên thật sự thật cao hứng, dứt lời, nhiếp cẩn huyên hơi hơi hành lễ hành một cái lễ, sau đó cũng không đợi chân hiểu liên nói cái gì nữa, liền trực tiếp mang theo tiểu tú, đi ra ngoài đã có thể ở theo sau lướt qua chân hiểu liên nháy mắt, nhiếp cẩn huyên rồi lại đột nhiên dưới chân một đốn, tiếp theo thấp giọng ở chân hiểu liên bên tai thì thầm nói, chân hiểu liên, này chê cười người chuyện này, chính là một cái kỹ thuật việc, cho nên, nếu không có gì... Nắm chắc, nhưng ngàn vạn đừng loạn dùng, tỉnh đến lúc đó nháo ra chê cười, làm thấp đi giá trị con người, hơn nữa, liền tính là muốn tìm cái sung phong người tích cực dẫn đầu, cũng tốt nhất chọn cái khôn khéo, có thể nói, có đầu óc, bằng không, chính là sẽ làm ngươi rất mệt, nói tới đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi một đốn, theo sau cất bước muốn chạy, nhưng lại thứ ngưng lại nga, đúng rồi, còn có một việc nhi, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chân hiểu liên, ngươi đừng. Tưởng rằng kia ân phượng chẳng cùng ta tách ra, là có thể cùng ngươi ra vào có đôi, đến nỗi vì cái gì ha hả, ngươi chính là so với ta rõ ràng hơn, ngươi nói đúng không thái tử phi nương nương, lại lần nữa thấp giọng nói, dứt lời, nhất cẩn huyên nháy mắt ngước mắt đối thượng chân hiểu liên kia như nước con ngươi, sau đó câu môi cười, tiếp theo liền cất bước rời đi đồng thời ở đi qua ánh trăng môn khi, nhất cẩn huyên rồi lại không biết là cô y vẫn là vô tình bóng, Nhiên dương giọng đối với bên cạnh tiểu tú phân phó nói, tiểu tú, thông chi đi xuống, về sau làm thủ vệ gia đình nhìn điểm nhi, đều thủ điểm nhi quy củ, nếu hợp với thông báo một tiếng cũng không biết, kia còn giữ bọn họ có tác dụng gì, này nhiếp phủ môn không phải cửa thành, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, nhiếp cẩn huyên chưa bao giờ gây chuyện nhi, nhưng lại cũng chưa bao giờ sợ phiền phức nhi, mà vừa mới chuyện đó nhi, nếu hôm nay chỉ là vân vương phi. Trần Yến Nhi một người tới, như vậy Nhiếp Cẩn Huyên khả năng sẽ không như vậy bén nhọn, nhưng đối với Chân Hiểu Liên tới nói, nàng vốn là biết được nội tình, lại là còn ở nơi này diễn trò, thực sự làm Nhiếp Cẩn Huyên ghê tởm đến không được, bởi vậy, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng tha nàng, mà hiện tại Nhiếp Cẩn Huyên tuy rằng không hề là thần vương phi, nhưng nàng tin tưởng Chân Hiểu Liên cũng không thể đem nàng như thế nào, cho nên, thẳng rời đi sau, liền trực tiếp đi Tới trước đường, nhưng theo sau vừa đi tiến trước đường, nhất Cẩn Huyên lại không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì Nhếp Cẩn Huyên vốn tưởng rằng trong cung người tới, tất nhiên là trương quý phi bên kia phái người tới truyền lời gì đó, lại là không nghĩ, người tới thế nhưng sẽ là đại nội tổng quản cao tài dung, đồng thời, cùng cao tài dung cùng nhau tới còn có một người khác, mà người này thế nhưng là phía trước cùng Nhếp Cẩn Huyên, từng có vài lần chi duyên mặc ngọc giác. Cho nên, nhìn bọn họ hai người đồng thời tới, nhiếp cẩn huyên trong lòng tức khắc rất nghi hoặc, mà lúc này, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, mặc ngọc giác nháy mắt ngẩn đầu, tiếp theo vừa thấy là nhiếp cẩn huyên, mặc ngọc giác liền đầu tiên từ vị trí thượng đứng lên, tại hạ gặp qua thần gặp qua tam tiểu thư, mặc ngọc giác như cũ rất là có lẽ, mà theo sau cao tài dung cũng đứng lên ha hà, tam tiểu thư, lão nô cho ngài thỉnh an, tuy rằng hiện tại nhiếp cẩn huyên. Đã không phải vương phi, nhưng cao tài dung nhưng thật ra đối nàng như nhau thường lui tới. thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên vội vàng tiến lên, sau đó có lễ hành lễ, nơi nào nơi nào, là cẩn huyên nên cấp cao công công ngải thỉnh an mới là. Nói, nhếp cẩn huyên đối với cao tài dung lại là cười, tiếp theo chuyển mắt gật đầu xem như cùng mặc ngọc giác đánh một lời chào hỏi. Theo sau ba người từng người ngồi xuống, mà chờ ngồi xuống hạ, nhất cẩn huyên liền đầu tiên mở. Miệng nói bất quá, hôm nay Cao Công Công cùng mặc công tử cố ý đến thăm, có phải hay không tìm Cẩn Huyên có chuyện gì nhi nếu có việc nhi nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần Cẩn Huyên có thể, tất nhiên việc nhân đức không nhường ai, nhất Cẩn Huyên đi thẳng vào vấn đề, mà vừa nghe lời này, Cao Công Công tức khắc liền cười, ha ha, tam tiểu thư sảng khoái nhanh nhẹn, lão nô thập phần thưởng thức, bất quá, càng làm cho lão nô thưởng thức vẫn là, tam tiểu thư ngài kia thông. Minh đầu óc a ha hà, không tồi, lão nô lần này lại đây, xác thật là có việc tiến đến thỉnh tam tiểu thư hỗ trợ, chẳng qua, tam tiểu thư muôn bang, lại không phải lão nô, mà là mặc thị vệ, cao tài dung cười nói, dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặc ngọc giác, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, tiếp theo cũng đi theo quay đầu nhìn qua đi. Mà lúc này, liền chỉ nghe mặc ngọc giác tiếp lời nói, lại là như thế, lần này tại hạ cùng cao công công cùng nhau, tới, kỳ thật là tưởng thỉnh tam tiểu thư đến hình bộ hỗ trợ, dùng đơn giản nhất nói, thuyết minh ý đồ đến, theo sau mặc ngọc giác tiếp theo liền thẳng giải thích nói thật không dám dấu diếm, gần nhất kinh thành ra mấy tông án mạng, người chết có nhà giàu có thương nhân, có nghèo khổ nhân ra bà tánh, có thể nói là thân phận khác nhau. Nhưng tại Hạ phát hiện, tuy rằng này đó người chết thân phận bối cảnh bất đồng, nhưng có một chút lại tương đồng, đó chính là chết tương đều. Phi thường tàn nhẫn, thậm chí liền tại Hạ ở hình bộ trả án mấy năm gần đây, đều không có gặp phải như vậy hung tàn án kiện, cho nên, cho nên Mặc Công Tử là hoài nghi, hung thủ có thể là cùng cá nhân. Thẳng đánh gáy Mặc Ngọc Giác nói, nhếp cẩn huyến thấp giọng mở miệng, nghe vậy, Mặc Ngọc Giác ngay sau đó gật đầu, sau đó nói tiếp. Đúng vậy, tại hạ lại có như vậy hoài nghi, nhưng chẳng qua là trực giác thôi, còn không thể khẳng định, hơn nữa hiện tại căn cứ ngỗ tác nghiệm, thì kết quả tới xem, cũng không có phát hiện điểm giống nhau, nói tới đây, mặc ngọc giác hơi hơi dừng một chút, sau đó hơi hơi động hạ thân tử, tiếp theo mới lại nhìn nhiếp cẩn huyên nói, cho nên, tại hạ mới nghĩ đến hướng tam tiểu thư lãnh giáo một vài, chỉ là trước chút mấy ngày. Tại hạ nghe nói tam tiểu thư ở cha phía trước trong cung một kiện án tử, cho nên liền cũng không hảo quấy giày, mà lúc sau đã xảy ra một chút sự tình, tại hạ càng cảm thấy đến vô pháp cùng tam. Tiểu thư mở miệng trả án việc đã có thể ở ngày hôm qua buổi chiều, ngoài thành lại phát hiện một khối người chết thi thể, tử trạng cũng là phi thường tàn nhẫn, cho nên hôm nay tại hạ mới bất đắc dĩ, tiến đến quấy giày. Mạc Ngọc Giang nói trắng ra mà có lẽ, mà hắn bên này tiếng nói vừa dứt, nhiếp Cẩn Huyên tức khắc cười ha hà, Mặc công tử thật sự quá khách khí, này chờ việc nhỏ, hà tất như thế trái lo phải nghĩ, trực tiếp tới tìm ta không phải được rốt cuộc, Mặc công tử, chẳng lẽ đã quên, này nếu là nghiêm túc lại nói tiếp, Cẩn Huyên chính là muốn kêu Mặc công tử một tiếng nhị thúc A, Mặc công tử cần gì như thế khách khí đâu? Mạc Ngọc Giác tuy rằng chỉ là nhậm chức hình bộ, phẩm giai không cao, nhưng trên thực tế, trừ bỏ tầng này thân phận ở ngoài, Mạc Ngọc Giác còn có một thân phận khác, đó chính là Trấn Quốc tướng quân phủ nhị công tử. Mà mấy năm trước, Nhiếp gia đại tỷ Nhiếp Cẩn Lan gả vào Trấn quốc tướng quân phủ thành tướng quân phủ, đại thiếu nãi nãi, cứ như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên cùng Mạc Ngọc Giác chẳng phải là có tầng này liên hôn thân thích quan hệ? Cho nên, lúc này nhiếp cẩn huyên lời này vừa ra, từ trước đến nay biểu tình ngạnh lãng mặc ngọc giác, cũng là hiếm thấy cười, nhưng theo sau nhưng không khỏi mở miệng nói, tam tiểu thư khách khí, bất quá lời nói là nói như vậy không sai, nhưng xin thư cho tại hạ nói thẳng, tam tiểu thư hiện tại thân phận đặc thù, nếu, nếu tại hạ lỗ mang hành sự, nói vậy, tất nhiên sẽ cấp tam tiểu thư mang đến lớn hơn nửa bồi dối, cho nên, về điểm này thượng. Tại hạ không thể không vì tam tiểu thư suy xét, dù sao cũng là tại hạ có việc cầu người, lại hạ có thể làm tam tiểu thư chịu lời đồn đãi sở nhiễu, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, hôm nay ở lại đây phía trước, tại hạ cố ý đi một chuyến hoàng cung, cũng đem sự tình ngọn nguồn hướng hoàng thượng bẩm báo, cho nên hoàng thượng mới cố ý làm cao công công cùng tại hạ cùng nhau lại đây cứ, như vậy, đệ nhất danh chính ngôn thuận, đệ nhị. Cũng tỉnh làm một ít lung tung nghi kỵ người loạn khô môi múa mép, cấp tam tiểu thư mang đến phiền não, không thể không nói, mặc ngọc giác vì nhiếp cẩn huyên thiết tưởng thật sự rất là chu đáo, mà lúc này, chờ mặc ngọc giác nói âm rơi xuống, bên cạnh cao tài dung tức khắc cười phụ họa nói, ha ha, cho nên nói a vẫn là mặc thị vệ thiết tưởng chu đáo. Đương nhiên, lão nô hôm nay lại đây cũng không phải chỉ cần đi một chuyến, Hoàng thượng Thánh Minh. Đang nghe đến mặc thị vệ thỉnh cầu sau, ở đáp ứng đồng thời, càng là làm lão nô mang cho tang tiểu thư một cái đồ vật, nói, cao công công đứng dậy từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyên cũng vội vàng đứng dậy, sau đó tiến lên đem đồ vật đôi tay nhận lấy, mà thẳng đến lúc này, nhấp cẩn huyên mới phát hiện, nguyên lai cao tài dung giao cho nàng thế nhưng là một khối hoàng kim lệnh bài, ánh vàng rực rỡ nhan. Sắc, tinh tế tinh xảo điêu khắc hoa văn đó, là một khối thủ công thập phần tinh diệu lệnh bài, mà ở kia lệnh bài trung gian, lại là có khắc một cái đại đại, ngự tự, mà lúc này, nhìn chính mình trong tay này khối hoàng kim lệnh bài, nhiếp cẩn huyên tức khắc nhíu mày khó hiểu, mà tiếp theo liền chỉ nghe cao tài dung cười giải thích nói, tang tiểu thư, ngài biết đây là cái gì sao, ha ha, này nói ra không sợ dọa đến ngài này hoàng kim lệnh bài. Ở toàn bộ Đông Lăng, liền chỉ, có tam cái, mà này tam cái phân biệt là Long, tự lệnh, quân tự lệnh, cùng với hiện tại tam tiểu thư sở cầm này cái, ngự lệnh, mà này tam cái lệnh bài trung Long tự lệnh bài đại biểu, chân Long, nói cách khác, phàm là kiểm giữ Long tự lệnh bài người, liền như thánh thượng đích thân tới, trong tình huống bình thường, chỉ có tam phẩm trở lên khâm sai đại thần, mới có hạnh được phép thu được Hoàng thượng ban tặng Long tự lệnh bài. Mà quân tự lệnh bài đại biểu, quân lâm, là ở phát sinh đặc thù sự kiện thời điểm, hoàng thượng dùng để điều binh khiển tướng lệnh bài tới với này khối ngự tự lệnh bài, tác đại biểu ngự tiền, mà nó tác dụng còn lại là, phàm là kiềm giữ này khối ngự tự lệnh bài người, mặc kệ là quan lớn phủ đệ, vẫn là nhà tú thiên lao, thậm chí liền tính là hoàng cung đại nội, chỉ cần cầm nó, đều thông suốt, cao tài dung từng câu từng chữ nói. Mà nói tới đây, rồi lại cười, sau đó tiến lên một bước đem trước sau, công thân mình nhiếp cẩn huyên đỡ lên, đồng thời nói cho nên nói, tam tiểu thư, ngài biết hoàng thượng đem này khối ngự tự lệnh bài giao cho ngài là, có ý tứ gì đi, chính là nói, tương lai tam tiểu thư trả án thời điểm, cứ việc yên tâm cha, bất luận là bất luận cái gì địa phương, đều có thể tùy ý xuất nhập, mà đối phương mặc kệ là đương chiếu nhất phẩm. Vẫn là hoàng tộc quyền quý, liền tính là hậu cung phi tần, chỉ cần phạm vào pháp, tam tiểu thư đều có thể một cha được đế. Ha ha, cho nên nói, tam tiểu thư, ngài còn không nhiều lắm tạ hoàng thượng, cao tài dung vẻ mặt ý cười, mà lúc này, nhất cẩn huyên lại tức khắc cả kinh mở to hai mắt nhìn, nhưng theo sau vẫn là vội vàng cung kính hành lễ, nhưng lại một phen bị cao tài dung kéo lại. Ha ha, hảo hảo, lão nô bất qua là nói nói mà thôi, hoàng thượng nói, không cần tam tiểu thư cảm tạ, chỉ cần tam tiểu thư có thể sử dụng này khối ngự tự lệnh bài, điều tra rõ chân tướng, sau đó dọn sạch ô chọc, chính là đối hoàng thượng lớn nhất cảm tạ, cao tài dung ngôn ngữ hiền hòa mà chân thành, dứt lời, theo sau lại cùng nhiếp cẩn huyên nói nói mấy câu, đồng thời dặn gió nhiếp cẩn huyên muốn xem quản hảo lệnh bài, hơn nữa nghiêm thêm bảo mật. Tình làm một ít gây rối đổ đệ ở biết ngự tự lệnh bài rơi xuống, tiến tới nổi lên tà niệm, sau đó đối Nhếp Cẩn Huyên bất lợi, tiếp theo liền rời đi Nhếp Phủ. Mà Cao Tài Dung vừa đi, Mặc Ngọc Giác liền cùng Nhếp Cẩn Huyên nói chút án tử. Chuyện này, theo sau Mặc Ngọc Giác đứng dậy làm bộ phải đi, nhưng lúc này, Nhếp Cẩn Huyên lại gọi lại hắn, cũng tỏ vẻ nếu đã là xuất hiện nhiều tông án mạng, liền không thể lại trì hoãn, cho nên lúc sau hai người liền cùng nhau giá Nhếp Phủ. Trực tiếp đi hình bộ, Nhiếp Cẩn Huyên cùng Mặc Ngọc Giác một đường mau hành, tới rồi hình bộ, theo sau cũng không chỉ hoãn, Mặc Ngọc Giác trực tiếp mang theo nhiếp Cẩn Huyên tới rồi trưng bày thi thể. Phòng, mà tiến phòng, Nhiếp Cẩn Huyên mới phát hiện, nguyên lai like Mạnh Hiền cũng ở đây, hiển nhiên, đối mặt kia vài câu thi thể, Mạnh Hiền đã kiểm nghiệm qua, cho nên, thấy vậy tình hình, Nhếp Cẩn Huyên theo sau đảo cũng không vội vội vàng vàng trước xem thi thể. Ngược lại là thẳng đi vào mạnh hiền trước mặt, sau đó thấp giọng nói mạnh lão tiên sinh, nhiều ngày không thấy, phía trước nghe nói ngài thân thể ốm bệnh nhẹ, không biết hiện tại hảo chút sao, nhận được thần ách. tam tiểu thư quan hệ, lão hủ không ngại, nhất cần huyên đầu tiên là lễ phép cùng mạnh hiền chào hỏi, nghe vậy, mạnh hiền nhưng thật ra cũng khách khí, khẽ gật đầu cười. Nhưng tiếp theo Mạnh Hiển lại là biểu tình chợt tắt, sau đó thấp giọng nói, bất quá, hôm nay tam tiểu thư tiền đến, chắc là bởi vì án mạng việc, cho nên còn thỉnh tam tiểu thư đi trước xem một chút này mấy thi thể như thế nào. Mạnh Hiển là một cái nghiêm túc mà nghiêm túc người, nói chuyện cũng từ trước đến, nay rất là trực tiếp, mà lúc này, bên này tiếng nói vừa dứt Mạnh Hiển càng là vài bước đi vào bên cạnh mộc án tử bên, sau đó duỗi tay đem mặt trên vải bố trắng kéo xuống nháy mắt bốn cụ thảm không đành lòng thi thể tức khắc hiện ra ở Nhiếp Cẩn huyên trước mặt thấy vậy tình hình Nhiếp Cẩn huyên ngay sau đó ngước mắt nhìn mạnh hiển liếc mắt một cái nhưng tiếp theo liền cái gì cũng thật tốt đi qua cũng bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt này bốn cổ thi thể lúc này mặc sau mặc ngọc giác cũng theo lại đây đồng thời thấp giọng giải thích nói tam tiểu thư này bốn gã người chết từ tả đến hữu theo thứ tự bị người phát hiện phát hiện địa điểm cũng thực không giống nhau Đệ nhất danh người chết tên là Vương Nhị Cường, là trong thành một cái du côn vô lại, bảy ngày trước bị người phát hiện chết ở đông cửa thành ngoại quan đạo bên, đệ nhị danh người chết tên là Giả Hâm, là trong thành Giả Nhớ Trà Trang Chủ Nhân, ngày thường làm người hiền lành, cùng một ít quan to hiển quý giao tình cực quả, sáu ngày trước bị người phát hiện chết ở thành Tây Sông Đào bảo vệ thành nội, mà đệ tam danh người chết tên là thứ năm, là thành Tây Chu Gia Thôn Thôn Dân. Ngày thường nhát gan sợ phiền phức, rất ít người nào trở mặt, ba ngày trước bị phát hiện chết ở nhà mình hậu viện nhi, đến nỗi này cuối cùng một người người chết tên là Triệu Lương, là trong thành một cái dạy học tiên sinh, ngày hôm qua buổi sáng bị phát hiện chết ở thành, nam thập lý đình chung, đơn giản đem bốn gã người chết thân phận cùng đại khái tình huống nói một chút, theo sau mặc ngọc giác ngẩn đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên. Mà lúc này, lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên, nháy mắt cũng nhìn chầm chầm vào trước mắt kia bốn cổ thi thể, tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói, ân, ta đã biết, vậy bắt đầu đi, ân, gật đầu lên tiếng, theo sau mặc ngọc giác quay đầu sai người đem nghiệm thi dùng công cụ cầm lại đây. Tiếp theo nhiếp cẩn huyên cũng không do dự, thẳng chuẩn bị tốt sau, liền trực tiếp bắt đầu nghiệm thi, bốn cổ thi thể, nhất nhất đều yêu cầu một lần nữa kiểm nghiệm. Mà đương Nhếp Cẩn Huyên đem kia bốn cổ thi thể toàn bộ kiểm tra xong thời điểm, liền đã là trạng vạn. Đương nhiên, này trong đó Mặc Ngọc Giác đã từng đề nghị quá làm Nhếp Cẩn Huyên, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn là bị Nhếp Cẩn Huyên cự tuyệt. Mà lúc này, chờ toàn bộ thi kiểm kết thúc, nhiệm, Cẩn Huyên lúc này mới đem trong tay công cụ phòng tới một bên, sau đó cởi ra dê bao tay mà đợi cùng nhau đều thu sửa lại sau. Nhất Cẩn Huyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng. ở trong phòng nhìn một ngày lão ngỗ tác mạnh hiển, mạnh lão tiên sinh này bốn cổ thi thể phía trước ngài đều kiểm tra quá, như vậy có không làm Cẩn Huyên trước hết nghe nghe ngài ý kiến. Nhất Cẩn Huyên cũng coi như là thực tôn kính mạnh hiển, trong lời nói càng là thập phần khách khí. cho nên vừa nghe lời này, mạnh hiển đảo cũng không chối từ, hơi hơi giơ tay lót hạ dâu, sau đó dương giọng nói nếu tam tiểu thư nói như vậy kia lão phu liền trước nói một chút đi đệ nhất danh người chết vương nhị cường, người chết thân trọng số đao, cũng bị hung thủ chặt bỏ tay trái, nhưng nhất trí mạng nguyên nhân chết còn lại là, bị vũ khí sắc bén nháy mắt đâm vào trái tim mà chết. Đệ nhị danh người chết giả hâm, người chết sinh thời bị quất, cắt thịt, đánh gãy gân tay, gân chân, nhưng cuối cùng lại bị hung thủ ném nhập sông đào bảo vệ thành nội, chết đuối mà chết kia đệ tam danh người chết thứ năm. Hung thủ tuy rằng không có đối này thì lấy cái gì bạo hành, nhưng lại trực tiếp xẻo đi hắn hai mắt, tiếp theo dùng dây thừng sống sờ sờ đem này lạc chết. Tới với kia đệ tứ danh người chết triệu lương, tắc đồng dạng đã chịu hung thủ quất, cuối cùng bị hung thủ dùng vũ khí sắc bén đâm vào trái tim mà chết. Cho nên, đơn ra người chết nguyên, nhân chết thượng xem, đệ nhất tông án mạng cùng cuối cùng một tông án mạng, đều là bị vũ khí sắc bén đâm vào trái tim. Cho nên rất có khả năng là cùng hung thủ việc làm. Đương nhiên, này bất quá là lão phu suy đoán, cụ thể như thế nào, con muốn tường tra, đến nỗi chuyện khác, xin thứ cho lão phu vô năng, tạm thời còn không thể phán định, mạnh hiển là cái người chính trực, tuy rằng Nhiếp Cẩn Huyên so với hắn tuổi tác tiểu rất nhiều, nhưng nói lên lời nói tới, lại vẫn là một. Bộ việc công sự theo phép công bộ dáng, không có bất luận cái gì thác đại ý tứ. Mà nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu, là, mạnh lão tiên sinh lời nói không tồi, nhiếp cẩn huyên thấp giọng khách khi nói, nhưng dứt lời, lại là không cấm chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện mặc ngọc giác, mà một đôi thượng nhiếp cẩn huyên cặp kia bình tĩnh mắt, mặc ngọc giác đầu tiên là sửng sốt, nhưng tiếp theo liền lập tức hiểu được, ngay sau đó đối. Với phòng nội vài tên nha sai nói, các ngươi trước đi xuống đi, ta chờ có chuyện quan trọng nói chuyện, là, mặc ngọc giác bởi vì thân phận tương đối đặc thù, cho nên tuy rằng chỉ là tứ phẩm đeo đao thị vệ, nhưng trên thực tế ở hình bộ, lại là trưởng quản tả hữu trọng đại hình sự án kiện. Bởi vậy, có đôi khi hợp với hình bộ thượng thư tả nguy, đều phải nghe hắn, cho nên, lúc này vừa nghe đến mặc ngọc giác nói như vậy. Phòng nội mấy cái nha sai ngay sau đó cung kính một tiếng, tiếp theo liền lục tục đi ra ngoài, mà chờ bọn họ vừa ly khai, Nhiếp cẩn huyên lúc này mới quay đầu nhìn về phía mạnh hiển nói, bất quá mạnh lão tiên sinh, có vài món sự, cẩn huyên lại là cùng mạnh lão tiên sinh cái nhìn bất đồng, nga, có gì bất đồng, tam tiểu thư cứ nói đừng ngại, hảo, một khi đã như vậy, kia cẩn huyên liền nói thẳng. Như có mạo phạm chỗ, còn thỉnh mạnh lão tiên sinh không cần để ý, lê phép đối với mạnh hiển gật đầu, theo sau, nhiếp cẩn huyên, ánh mắt vừa chuyển đem tầm mắt rơi xuống trước mắt kia bốn cổ thi thể thượng, đệ nhất danh người chết vương nhị cường, mạnh lão tiên sinh phán đoán không tồi, xác thật là bị hung thủ trước đâm bị thương thân thể, sau đó chặt bỏ tay trái. Nguyên nhân chết còn lại là bị vũ khí sắc bén trực tiếp đâm trúng trái tim, mà chết nhưng có một chút mạnh lão tiên sinh khả năng không có chú ý tới, đó chính là, này đó sở hữu miệng vết thương chung, tuy rằng có một chút là trực tiếp đâm trúng trái tim, tiến tới làm người sinh ra một loại hung thủ là, ở lung tung dùng vũ khí sắc bén đâm mạnh người chết thân thể khi, trong lúc vô ý đâm trúng người chết trái tim, tạo thành người chết tử vong. Nhưng trên thực tế, căn cứ người chết miệng vết thương phản ứng tới xem, này đó miệng vết thương, thậm chí bao gồm chém đứt tay trái, đều là ở người chết sinh thời lưu lại, nói cách khác, đương hung thủ đem vũ khí sắc bén đâm vào người chết trái tim lúc sau, liền không, có lại đụng vào người chết một chút, như vậy mạnh lão tiên sinh, ngài cảm thấy này thuyết minh cái gì, nhiếp cẩn huyến thấp giọng hỏi, nói chuyện đồng thời, một đôi mắt lại là không có rời đi kia thi thể một lát, Mà vừa nghe lời này, vẫn luôn nghiêm túc nghe nàng nói chuyện mạnh hiền không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau còn không đợi mạnh hiền nói chuyện, bên kia mặc ngọc giác liền đầu tiên nói chẳng lẽ tam tiểu thư ý tứ là, hung thủ là ở cố y cha tấn người chết, không, tôi, quyết đoán theo tiếng, theo sau nhiếp cẩn huyên mới lại nói tiếp bằng không hai vị ngẫm lại, nếu hung thủ chỉ là một mặt điên cuồng đâm thọc người chết, như vậy ở cuồng loạn hoặc là tiết hận dưới tình huống. Như thế nào có thể làm được một đâm đến trái tim, liền trực tiếp bất động, cho nên, tạo thành hiện tại kết quả này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hung thủ tại hành hung là lúc thập phần thanh tỉnh, hắn rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, muốn như thế, nào làm, nhất cẩn huyên thấp giọng nói, theo sau liền đem tầm mắt rơi xuống đệ nhị danh người chết trên người, này đệ nhị danh người chết giả hâm, là này bốn gã người chết chung, tương đối tương đối chết tương thực thả một vị. Quất, cắt thịt, đánh gãy gân tay gân chân, này mỗi khi một loại hành vi, đều có thể làm người đau đớn muốn chết, nhưng ở nguyên nhân chết thượng, cần huyên lại là cùng mạnh lão tiên sinh có bất đồng giải thích. Đó chính là, ta cho rằng tên này người, chết chân chính nguyên nhân chết không phải chết đuối, mà là sống sờ sờ lưu tận cả người máu tươi mà chết. Nhếp cần huyên nói khẳng định, nhưng lúc này, mạnh hiển lại lập tức nhíu mày nói Nga, tam tiểu thư gì ra lời này. Đúng vậy, mạnh lão tiên sinh nghi vấn, cần huyên minh bạch, rốt cuộc người chết trong miệng xác thật có bùn xa, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên ở chợt xem dưới xác thật giống như chết đuối mà chết. Nhưng trên thực tế, lại phi thế nhưng, nói, nhiệm, cần huyên một lần nữa động tác lưu loát mang lên ra dề bao tay, sau đó duỗi tay đem đẩy ra người chết bị giải phẫu khai khí quản cùng thực quản, mạnh lão tiên sinh thỉnh xem nơi này, người chết miệng mũi chung bùn xa không ít. Sát thật có thể cho con tin nghi là chết đuối mà chết, nhưng là mạnh lão tiên sinh thử nghĩ một chút, nếu hung thủ thật là chết đuối, như vậy ở hô hấp chung hít vào nước sông, như vậy không chỉ là miệng mũi, hợp với khí quản thực quản đều sẽ lưu lại một, ít bùn sa dấu vết, nhưng trước mắt tên này người chết khí quản thực quản, lại là sạch sẽ, hợp với nửa điểm dơ đồ vật đều không có, chẳng lẽ mạnh lão tiên sinh không cảm thấy rất kỳ quái sao, cho nên, đơn từ điểm này thượng xem. Người chết chân chính nguyên nhân chết đều không phải là chết đuối, mà là bị hung thủ ngụy trang thành chết đuối biểu hiện giả dối, bởi vậy, nói đơn giản, chính là người chết là bị hung thủ sống sờ sờ tra tấn mà chết, cuối cùng đưa người chết sau. Khi chết, ở người chết miệng mũi bên trong tắc thượng bùn xa, ném vào sông đào bảo vệ thành trung, không lớn trong phòng lặng ngắt như tờ, mà lúc này, chờ tiếng nói vừa dứt, theo sáu nhất cẩn huyên khẽ thở dài một cái. Tiếp theo liền lại dơ tay đảo lộn một chút người chết thi thể, hơn nữa, hai vị thỉnh xem, này đệ nhị danh người chết trần hâm tuy rằng thân thể có bị quất dấu vết, nhưng vết thương lại có rõ ràng bất đồng. Nói cách khác, hung thủ ở người chết sinh thời ngược, đánh người chết sau, ở người chết tử vong lúc sau, còn tiến hành rồi quất xác, bởi vậy, ta dám khẳng định nói, hung thủ đối với đệ nhị danh người chết trần hâm, tuyệt đối có rất cường liệt oán hận. Đến nỗi đệ tam danh người chết thứ năm, liền như nhau phía trước mạnh lão tiên sinh theo như lời, chẳng qua, hung thủ là ở người chết sinh thời xẻo đi này hai mắt, sau đó trực tiếp dùng dây thường linh tinh đồ vật, đem người chết lạc chết, mà cuối cùng một người người chết triệu. Lương, trên người tuy có quất dấu vết, nhưng hẳn là sinh thời bị hung thủ ngược đánh sở đến, sau khi chết lại là không có bị hung thủ động quá, đến nỗi nguyên nhân chết. Cũng là cùng mạnh lão tiên sinh phía trước theo như lời giống nhau, vũ khí sắc bén đâm vào trái tim mà chết. Lưu loát, nhếp cẩn huyên làm cho mạnh hiền cùng mặc ngọc giác mặt nhi, đem chính mình nghiệm thi kết quả nói ra, mà lúc này, nghe được lời này, mạnh hiền cùng mặc ngọc giác rõ ràng hơi kinh hãi. Ngay sau đó mặc ngọc giác liền trực tiếp thấp giọng hỏi nói, kia một khi đã như vậy, tam tiểu thư cho rằng này bốn kiện án mạng đến tột cùng như thế nào, hung thủ có không là một người. Mặc Ngọc Giác không hiểu nghiệm thi Nhưng hắn biết Nhiếp Cẩn Huyên tuyệt đối sẽ nói cho hắn Một ít cái gì manh mối Mà nghe vậy Nhiếp Cẩn Huyên lại là hơi hơi mị hạ đôi mắt Ngay sau đó đánh giá một chút trước mắt Bốn cổ thi thể Tiếp theo lại lại trầm mặc một lát sau Mới hoãn thanh nói Nếu mặc công tử hỏi Kia Cẩn Huyên liền nói thẳng ta cho rằng Này bốn gã người chết Dựa theo tổn hại trình độ xem Nghiêm trọng nhất đương thuộc đệ nhị Danh người chết trần hâm Nhẹ nhất đương thuộc đệ tứ danh người chết triệu lương, nhưng đều không ngoại lệ, hung thủ đều là ở trước khi chết tra tấn người chết, cuối cùng đem này giết hại, hơn nữa, này bốn gã người chết, tay chân đều có gần như tương đồng bị buộc chặt dấu vết, bởi vậy, ta phỏng đoán giết chết này bốn gã, người chết hung phạm, rất có khả năng là cùng cá nhân, như vậy đoạn thời gian nội, người chết liên tiếp xuất hiện, hơn nữa người chết sinh thời đều chịu quá rất lớn trình độ tra tấn. Như vậy không hế nghi ngờ, hung thủ rất lớn trình độ thượng là cùng cá nhân, nhất cẩn huyên nói khẳng định, mà vừa nghe lời này, mạnh hiền cùng mặc ngọc giác tức khắc không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo mặc ngọc giác liền lại hỏi kia tam tiểu thư nhưng có hung thủ manh mối, manh mối nhưng thật ra tạm thời còn không có, rốt cuộc, tuy rằng người chết các chết tương thê thảm, nhưng này cũng chỉ có thể chứng minh, hung thủ là một cái cùng hung cực ác đồ đệ, hơn nữa can đảm cẩn trọng tư duy kín đáo, mà từ hung thủ biết ngụy trang đệ nhị danh người, chết Trần Hâm làm bộ chết đối tình huống xem, hung thủ hẳn là biết một ít nghiệm thi cơ bản thường thức, nhưng này đó đều là ở bên trong đồ vật, lại hiếm khi có thể ở biểu tượng thượng nhìn ra tới cho. Nên muốn nói là manh mối bất quá, có một chút thực đáng giá chú ý, đó chính là hung thủ vứt xác địa điểm, quan đạo bên, sông Đảo bảo vệ thành, người chết ra hậu viện nhi, ngoài thành thập lý đỉnh đều không ngoại lệ. Này đó địa điểm đều không xem như thực hẻo lánh, hoặc là nói, này đó địa phương đều là phi thường rõ ràng địa phương, như vậy cũng là nói rõ, hung thủ cũng không có cố tình giấu giếm chính mình hành hung hành vi, thậm chí là muốn cho người mau chóng phát, hiện người chết, bởi vậy, nếu là cái dạng này lời nói, lộng không hảo hung thủ rất có khả năng còn sẽ phạm án, nhiếp cẩn huyên cũng không phải nói chuyện giật gân. Mà vừa nghe lời này, đứng ở bên cạnh mạnh hiển tức khắc mở to hai mắt nhìn, mặc ngọc giác tắc nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngạnh láng trên mặt đồng thời hơi hơi chầm xuống mà lúc này, chờ bên này tiếng nói vừa dứt, nhất cẩn huyên cũng là khẽ nhíu mày vừa nhíu, nhưng theo sau vẫn là ngẩn đầu nhìn về phía mặc ngọc giác, đồng thời nói cho nên, y tại ý kiến, nếu hiện tại mặc công tử còn không có manh mối nói, chi bằng trước từ đệ nhị danh người chết trần hâm bắt đầu tra khởi, rốt cuộc. Này bốn gã người chết chung, liền thuộc Trần Hâm thi thể tổn hại nghiêm trọng nhất, hơn nữa bị hung thủ quất xác, cho nên ta cho rằng, hung thủ đối Trần Hâm hẳn là có rất sâu tư nhân ân oán, bởi vậy, mặc công tử chi bằng trước điều tra một chút Trần Hâm, xem hắn phía trước có phải hay không cùng người nào, kết hạ thù hận, tiến tới nhìn xem có thể hay không tìm được một ít hung thủ manh mối, nhất cẩn huyên nói ra chính mình phỏng đoán. Theo sau mấy người lại là ở trong phòng nói một ít lời nói, trước mặt, này trong đó Mạnh Hiển rất muốn cùng nhiếp Cẩn Huyên, tham thảo một chút như thế nào phản ứng, cùng với một ít nghiệm thi thượng kỹ xảo, nhưng bởi vì lúc này thời gian đã chậm, cho nên liền đành phải thôi. Bởi vậy, theo sau chẳng được bao lâu, nhiếp Cẩn Huyên liền đi, rồi, mặc ngọc giác tự mình đem nhiếp Cẩn Huyên đưa đến cửa, lúc này, vẫn luôn không có xuất hiện hình bộ thượng thư tả nguy thế nhưng cũng lại đây. Đây là nhiếp cẩn huyên lần thứ hai nhìn thấy tả nguy, mà tuy rằng trước mắt nhiếp cẩn huyên đã không phải vương phi, nhưng tả nguy đối nàng vẫn là trước sau như một hiền hòa cùng cung kính, nhìn dáng vẻ hiển nhiên là cố ý ra tới đưa nhiếp cẩn huyên, cho nên, đối này nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng là tập phần cảm tả, tiếp theo lại, lại nói một phen lời nói sau, nhiếp cẩn huyên liền ngồi trên xe ngựa đi rồi, mà chờ nhiếp cẩn huyên vừa đi. Thẳng đến nhìn theo lập tức biến mất ở chiều hôm bên trong, lúc này tả nguy mới không cấm quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặc ngọc giác, ngọc giác a, án tử nhưng có manh mối, có một ít, nhưng còn muốn điều tra, ân, vậy là tốt rồi, xem ra này thần ách, hiện tại hẳn là nói tam tiểu thư, quả nhiên vô cùng thần kỳ cũng, ân, thực hảo ha hả tuy rằng không có trực, tiếp hỏi, nhưng tả nguy minh bạch, hiện tại có thể có manh mối kia nhất định là nhiếp cẩn huyên lại đây hỗ trợ biết mà vừa nghe lời này bên cạnh mặc ngọc giác lại là hơi hơi ánh mắt trợt tắt sau đó thất giọng nói bất quá tăng tiểu thư cũng nói hung thủ rất có khả năng tái phạm án exa tái phạm án tức khắc vừa nghe còn sẽ có án mạng phát sinh tả nguy kia đậu xanh đại đôi mắt tức khắc chừng đến lưu viên mà đúng lúc này lại chỉ thấy bên cạnh một cái thủ vệ nha sai nhảy nhót dỗi quá đầu nói gì Hai vị đại nhân hay là vừa mới đi vị kia chính là phía trước thần vương phi đi, bất quá, không phải đều nói nàng là người đàn bà đánh đá sao? Nhưng vừa mới tiểu nhân nhìn còn hành a, kia rốt cuộc nàng có phải hay không a? Hiển nhiên, vị này nha sai là lại đây hỏi thăm bát quái, mà lúc này vừa nghe lời này, lại chỉ thấy Mặc Ngọc giác tức khắc chuyển mắt, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo liền trực tiếp xoay người đi rồi, mà lúc này Nhìn mặc ngọc giác đi rồi, kia nhà sai không cấm cảm thấy có chút khó hiểu, ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía tả nguy, nhưng lúc này, lại chỉ thấy từ trước đến nay đối người hiền lành hình bộ thượng thư tả nguy, cũng không khỏi mở to cặp kia đậu xanh đại đối mắt, sau đó hung hăng nhìn chằm chầm hắn một hồi lâu, tiếp theo bỗng nhiên mắng, người đàn bà đánh đá, ngươi mới là người đàn bà đánh đá đâu, ngươi cả nhà đều là người đàn bà đánh đá, dứt lời, tả. Nguy cũng mặc kệ kiên nha sai còn muốn nói gì nữa, liền cũng xoắn thân mình đi trở về. Đêm khuya, mọi âm thanh đều tỉnh, toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Mà lúc này thần vương phủ nội mõ gian trong sương phòng lại làm mờ nhạt một mảnh. Ân phượng chạm ngồi ở trong phòng một mình uống rượu, lạnh lùng trên mặt lộ ra làm người sợ hãi hàn ý. Trước mặt hắn trên bàn cũng là một mảnh hỗn độn ban ngày nhìn còn tính lịch sự tao nhã trong phòng. Lúc này lại mạc danh lộ ra một mặt nói không nên lời cô tịch, chung quanh lặng ngắt như tờ, ân phượng chạm nhấp môi không nói, nhưng theo sau không lâu, liền chỉ nghe tiếng đập cửa vang lên, tiếp theo liền chỉ thấy hàn lạc tuyết đẩy cửa đi đến, ra nhẹ giọng nói nhỏ, theo sau hàn lạc tuyết liền cận bước tiến lên đây tới rồi ân phượng chạm bên cạnh, sau đó nhu nhu nói tiếp, ra, ngài đừng uống, canh giờ không còn sớm, ra vẫn là mau chút nghỉ, ngươi đi, kỳ thật. Từ khi nhất cẩn huyên cùng ân phượng chạm hòa ly lúc sau, ân phượng chạm mấy ngày này liền vẫn luôn trầm mặc không nói, tuy rằng sắc mặt không thể nói đều âm chầm, nhưng lại vô hình chung làm người cảm thấy rất là đáng sợ. Liên quan toàn bộ thần vương phủ người, đều nhân tâm hoảng sợ, mà lúc này, hàn lạc tuyết thấp giọng nói, nhưng theo sau vừa thấy ân phượng chạm vẫn là không có gì phản ứng, liền không cấm tiến lên tới gần, sau đó chậm rãi đem kia mềm mại thân mình hướng ân phượng chạm trên người nhích lại gần, đồng thời thấp giọng thì thầm nói ra kia một tiếng nhẹ gọi, câu hồn nhiếp phách quả thực là mê người không thôi. Nhưng lúc này ân phượng chạm lại như cự tay cầm chén rượu, không nhúc nhích. thấy vậy tình hình hàn lạc tuyết không khỏi mày vừa động, sau đó thế nhưng duỗi tay chậm rãi duỗi hướng ân phượng chạm ngực đi ra ngoài. ân phượng chạm biểu tình bất động, nhưng lúc này kia lạnh lùng mà trầm thấp, tiếng nói lại làm hàn lạc tuyết vì này cả kinh. Ngay sau đó hàn lạc tuyết yên lặng thu hồi tay, đồng thời biểu tình trở tận nói, kia thiếp đi rồi, ra phải chú ý thân thể a. nói, hàn lạc tuyết liền thẳng rời đi, mà theo sau chờ đến tiếng đóng cửa vang lên, ân phượng chạm lúc này mới nháy mắt ánh mắt vừa nhất, tiếp theo trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài nhiếp cẩn huyên thực tức giận, chỉ là, giờ này khắc này ngay cả nhiếp cẩn huyên cũng không biết, nàng đến tột cùng là bởi vì, ân phượng chạm bỗng nhiên đến thăm sinh khí. Vẫn là bởi vì hắn không nghe lời uống rượu sinh khí, cũng hoặc là tới lúc sau còn chết không hé răng mà sinh khí. Nhưng lúc này, bên này nhiếp cẩn huyên lời nói kêu xong rồi hơn nửa ngày, lại như cũ không thấy ân phượng chạm hé răng, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên tức khắc nhịn không được trợn trắng mắt. Tiếp theo xoay người lại ngồi xuống nhiếp cẩn huyên hoàn toàn đem ân phượng chạm, trở thành không khí, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên đều không nói lời nói, ân phượng chạm lại phát hỏa. Ngay sau đó lại là một tay đem nàng kéo lên tức khắc, bị ân phượng chạm như vậy một xả, nhiếp cẩn huyên vừa mới cường tự áp xuống hỏa khí cũng lên đây, tiếp theo liền trực tiếp một tay đem ân phượng chạm đẩy ra ân phượng chạm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, dây dưa không xong, không để yên, ngươi vậy ngươi nói, đến tột cùng như thế nào ngươi mới có thể có xong, bị ân phượng chạm bức chịu không nổi, nhiếp cẩn huyên, lúc này hận không thể trực tiếp nhào lên đi một ngụm cắn chết hắn. Mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm không khỏi biểu tình trợt tắt, sau đó ở lại trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói rất đơn giản, ngươi nói cho ta, vì cái gì hòa ly. nhấp cẩn huyên thật sự tưởng không rõ, chuyện này nhi đều qua đi hảo chút thiên, trước mắt ân phượng chạm thế nhưng còn ở đuổi theo nàng hỏi cái này sự kiện nhi, mà lúc này, nhìn hắn kia chấp nhất bộ dáng, nhấp cẩn huyên không, cầm áp xuống hỏa khí, sau đó nhấp môi nói. Hảo, ân phượng chạm, nếu ngươi vẫn luôn đối chuyện này canh cánh trong lòng, ta đây nhiếp cẩn huyên liền rõ ràng nói cho ngươi đệ nhất, ta tưởng cùng ngươi hòa ly, là bởi vì ngươi ta vốn là không có cảm tình, mà không có cảm tình hôn nhân, cũng sẽ không lâu dài cùng an ổn, mà cùng với trong tương lai nhật tử lẫn nhau lăn lộn, chi bằng trực tiếp tách ra tới càng tốt, đệ nhị, ngươi ta chi gian không có tín nhiệm, ngươi ân phượng, chạm không tín nhiệm ta. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận, ta nhức cẩn huyên cũng không tín nhiệm ngươi, như vậy xin hỏi, liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, ngươi cảm thấy chúng ta còn như thế nào cùng nhau đi xuống đi, đến nỗi đệ tam ha ha, ân phượng chạm, về điểm này, ngươi hẳn là đừng ta rõ ràng hơn, cho nên hẳn là không cần làm ta nói thẳng xuất khẩu đi, nhức cẩn huyên chưa bao giờ là một cái chỉ đem tư mật dấu ở trong lòng, mà lại nhảy dài dòng nữ nhân, cho... Nên, lúc này nếu ân phượng chạm hỏi, kia nàng liền đẩy ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, mà nói tới đây, nhếp cẩn huyên càng là ngoài cười nhưng trong không cười khẽ động một chút khóe môi, tiếp theo thẳng tiến lên mại một bước, sau đó thẳng tắp đứng ở ân phượng chạm trước mặt, ân phượng chạm, ngươi cùng chân hiểu liên là cái gì quan hệ, ta không muốn biết, nhưng hiện tại ngươi ân phượng chạm sứ quân có phụ, nàng chân hiểu liên la phu có chồng, nhưng ngươi dám nói các ngươi chi. Gian hiện tại không có một chút quan hệ sao, Nhất cẩn huyên những câu ép hỏi, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm trực giác cho rằng, Nhiếp cẩn huyên còn ở ghi hận lần trước ở say Hà Sơn trang chuyện này, ngay sau đó tức khắc thấp giọng phản bác nói ta đã nói rồi, đó là ngoài ý muốn, nhưng ân phượng chạm nói chưa dứt lời, hắn này vừa nói, Nhất cẩn huyên càng hỏa lớn, ngay sau đó nhịn không được dương cao giọng ấm quát, không cần lão nói là cái gì ngoài ý muốn, liền tính. Đó là ngoài ý muốn, kia lúc sau ở đình hóng gió chuyện này lại là chuyện gì xảy ra, đình hóng gió, cái gì đình hóng gió, ở kia trong nháy mắt, nhất cẩn huyên thật sự có chút không chế không được chính mình hỏa khí, nhưng theo sau, nàng vẫn là tận lực làm chính mình bình tĩnh một ít, sau đó chờ thêm một hồi lâu, mới ở hơi hơi hô khẩu khí sau, lại lại dương mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng trạm, ta lần thứ hai đi trương gia trang ngày đó hoàng hôn, ngoài thành đình. Hóng gió, ngươi ân phượng trạm, ở phát hiện ta sau nháy mặt muốn đẩy ta vào chỗ chết thời điểm ân phượng trạm, như thế nào, còn muốn cho ta nhắc lại tỉnh ngươi chút cái gì sao, đúng rồi, còn có ngươi luôn miệng nói là cùng thuộc hạ nói một ít bí mật chuyện này ha ha, nghĩ tới đi, nếu ngươi vẫn là nghĩ không ra, ta đây liền nhắc lại tỉnh một chút, lúc ấy nữ nhân kia ăn mặc một thân hải đường màu đỏ váy áo, mà kia thân váy áo là đoạn hoàng hậu tự mình sai người làm, sau đó, Đưa cho một người, như vậy ân phượng chạm ngươi đoán, người kia là ai, nói xong lời cuối cùng, nhiếp cẩn huyên gần như là từ kẽ răng đem nói ra tới, mà thẳng đến lúc này, ân phượng chạm rốt cuộc minh bạch, ngay sau đó ngơ ngẩn nhìn trước mắt nhiếp cẩn huyên, lại là hào sau một lúc lâu không nói gì, trong lúc nhất thời, to như vậy phòng lại lần nữa lặng ngắt như tờ, mà lúc này, đem những lời này nói ra. Nhếp cẩn huyên không cấm cảm thấy cái mũi có chút lên men, nhưng vẫn là, cực lực không chế được, nhưng một lát sau, vẫn là nháy mặt đừng khai cảng lúc ướt át mắt, đồng thời hơi hơi hút hạ cái mũi chung quanh như cụ an tĩnh. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn không nói chuyện ân phượng chạm, lại là ở lặng lặng nhìn chăm chầm, chầm nhất cẩn huyên một hồi lâu sau, mới bỗng nhiên thấp giọng nói cũng chỉ là vì cái này, ân phượng chạm thanh âm thực đạm, nhưng hắn lời này âm rơi xuống. Nhếp cẩn huyên tức khắc ngẩn ra, nhưng tiếp theo liền nháy mắt ngẩn đầu, lạnh lùng cười đối, liền vì cái này, bằng không ngươi nghĩ sao, ngươi luôn miệng nói cái gì ngoài ý muốn, nhưng trong lén lút lại đi tìm chân hiểu liên ha hà, ân phượng chạm, ngươi diễn vừa ra trò hay, bất quá, hiện tại đều kết thúc, cho nên ngươi hiện tại có thể muốn tìm ai tìm ai đi, mà ta cũng cùng ngươi giải thích rõ ràng, cho nên thỉnh ngươi về sau không cần lại đến cuối giày ta. Nhất cẩn huyên bị khí đến không được, mà lúc này nghe nàng lời nói, ân phượng chạm lại, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, theo sau qua một hồi lâu, ân phượng chạm liền trực tiếp xoay người đi rồi, ân phượng chạm cứ như vậy đi rồi, không có chút nào dấu hiệu, cũng không có nói một lời, thấy vậy tình hình, Nhất cẩn huyên tức khắc sừng sốt. Nhưng theo sau lại cũng không hề nói cái gì, liền nghĩ xoay người ngồi xuống, nhưng bên này nhức cẩn huyên vừa mới mới vừa một lần nữa ngồi vào trước bàn trang điểm, bên tai lại bỗng nhiên chuyển đến ân phượng trạm kia trầm thấp mà. Ám ách thanh âm, ta ngày đó đi tìm chân hiểu liên, chỉ là muốn hỏi một chút nàng, vì cái gì muốn cùng ngươi nói dối, nói ta biết sự tình ngọn nguồn, cùng với, phía trước ở say Hà Sơn trang đến tột cùng vì cái gì trở về ta phòng. Ân Phượng Trạm thanh âm thực bình tĩnh, mà lúc này ngồi ở trước bàn trang điểm nhất Cẩn Huyên vừa nghe lời này, tức khắc đột nhiên cả kinh, đã theo sau phản ứng lại đây thời điểm, nháy mắt quay đầu lại phát hiện Ân Phượng Trạm đã biến mất vô tung, vô ảnh. Này một đêm Nhiếp Cẩn Huyên không có ngủ hảo, nằm trên giường phía trên lặp đi lặp lại đều nghĩ đến phía trước Ân Phượng Trạm, cùng nàng nói qua câu nói kia, Ân Phượng Trạm nói. Hắn tìm chân Hiểu Liên chỉ là vì hỏi nàng vì cái gì nói dối chẳng lẽ nói, là bởi vì phía trước chính mình cùng hắn nói, chính mình ở trong cung gặp phải chân Hiểu Liên, nhưng chân Hiểu Liên lại nói, phía trước ở say Hà Sơn trang chuyện này, hắn nhất rõ, dàng chuyện này như sao, như vậy hắn y tứ là, lúc ấy chân Hiểu Liên lời nói, đều là lời nói dối, cho nên hắn mới đi chất vấn nàng, sau đó truy vấn một chút đến tận cùng ngày đó buổi tối đến tận cùng là chuyện như thế nào là như thế này sao? Nhưng nếu chỉ là nói như vậy vì cái gì lúc ấy hắn không nói thẳng minh lại ngược lại nói cái gì tìm cấp dưới có việc nhi một ít nói rồi tới lửa gạt chính mình vẫn là nói hắn làm như vậy chỉ là không nghĩ làm chính mình biết tiến tới bên sinh chi tiết nhưng này khả năng sao? Hắn ân phượng chạm sẽ để ý ý nghĩ của chính mình không không không tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu không phải như thế lời nói, còn có thể là cái gì nguyên nhân đâu cho nên, này một đêm, nhiếp cẩn huyên lăn qua lộn lại, vô luận như thế nào đều ngủ không được, cuối cùng thẳng đến chân trời trở nên trắng, nhiếp cẩn huyên lúc này mới bởi vì thật sự quá mệt mỏi, mà hôn hôn chầm chầm đã ngủ nhưng vừa mới ngủ. Không trong chốc lát, nằm trên giường nhiếp cẩn huyên, lại bỗng nhiên nghe được bên tai vang lên một đạo nhẹ gọi thanh, tiểu thư, tiểu thư, ngài tỉnh tỉnh ân kêu nàng người là tiểu tú, nhiếp cẩn huyên không cần trợn mắt cũng biết, cho nên trên giường phiên một cái phía sau, nhiếp cẩn huyên liền không cấm hơi hơi lên tiếng, theo sau đôi mắt còn không có mở, liền trực tiếp thấp giọng hỏi nói ân làm sao vậy, có cái gì việc gấp nhi sao, đúng vậy, tiểu thư, hình bộ. Người tới, nói là có khẩn cấp chuyện quan trọng, tìm tiểu thư ngài, khẩn cấp chuyện quan trọng, đúng vậy tiểu thư, cụ thể nô tỳ cũng không biết, bất quá kia hình bộ tới người ta nói, thực nghiêm trọng ân, được rồi, ta đã biết. Gật đầu lên tiếng, theo sau nhiếp cẩn huyên trên giường lại lăn hai vòng sau, liền trực tiếp ngồi dậy, sau đó trực tiếp xoay người xuống giường, lúc sau ở một phen rửa mặt chải đầu sửa sang lại dung nhan sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp mang theo tiểu tú đi trước đường, mà tiến trước đường, nhất Cẩn huyên lại phát hiện, nguyên lai like cái gọi là hình bộ quan viên, thế nhưng chính là mặc ngọc giác, cho nên theo sau ở hơi hơi biểu tình ngẩn ra lúc sau, nhất Cẩn huyên liền trực tiếp cất bước đi vào, đồng thời thấp giọng hỏi nói, mặc công tử làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi? Đánh vài lần giao tế, nhất Cẩn huyên cùng mặc ngọc giác đã là không xa lạ, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng trắng ra rất nhiều, nhưng lúc này nghe được lời này, mặc ngọc giác lại là vẻ mặt ngưng trọng nhíu hạ mi. sau đó trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên làm tam tiểu thư nói chúng rồi, kia hung thủ lại phạm án, mặc ngọc giác trầm giọng mở miệng, nghe vậy vừa mới ngồi xuống nhiếp cẩn huyên không khỏi cả kinh. ngay sau đó cũng đột nhiên đứng lên, phát hiện thi thể, ân, ở nơi nào, thành đông sông đào bảo vệ thành trung. lúc này mặc ngọc giác vẻ mặt nghiêm túc, tục tầng mà ngạnh lãng trên mặt lộ ra. Một mặt nói không nên lời ngưng trọng, mà lúc này, nhếp cẩn huyên cũng là thẳng nhân lại mi, nhưng theo sau lại nói thẳng nói, kia hảo, chúng ta đi thôi, đến hiện trường nhìn xem, hảo, nói đi, Nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp cùng mặc ngọc giác đi giá nhiếp phủ, mà lúc này, đi theo mặt sau chậm nửa nhịp tiểu tú, tức khắc lại sừng sốt, nhưng theo sau lại vội vàng chạy chậm theo đi lên tuy rằng, phía trước nhất cẩn huyên đã là suy đoán ra, hung thủ còn sẽ gây án, nhưng như... Thế dày đặc trình độ, vẫn là làm nhếp cẩn huyên vì này động dung, mà theo sau, chờ nhếp cẩn huyên cùng Mặc Ngọc Giác một đường chạy nhanh, đi vào thành đông sông đào bảo vệ thành biên thời điểm, lại phát hiện chung quanh đã là vây đầy người. Lúc này, Mặc Ngọc Giác đi trước ở phía trước đem đám người đẩy ra, theo sau làm nhếp cẩn huyên đi vào đi, mà chờ xuyên qua đám người đi vào hiện trường thời điểm, lại chỉ thấy đi trước không đồng nhất bước đuổi tới hình bộ thượng thư. Tả nguy vội vàng đã đi tới Tam tiểu thư, ngài đã tới, là Tả đại nhân sớm, ai không còn sớm, lại nói, lại sớm đều không có hung thủ sớm được rồi. Tam tiểu thư tùy bản quan tới, bất đắc dĩ thở dài, theo sau Tả nguy liền đem nhất cẩn huyên đưa tới một bên, sau đó chỉ vào trên mặt đất một khối bị vải bố trắng che đậy lên thi thể nói, đây là tên kia người chết. Buổi sáng thời điểm vào thành đưa xài tiểu phu phát hiện, theo sau liền báo quan. Chẳng qua ai, bổn cung, cũng vô pháp nói, tam tiểu thư vẫn là chính mình xem một chút đi, bất quá kia tình hình quá thảm, còn thỉnh tam tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng a. nhịn không được đối với nhếp cẩn huyên nhắc nhở một câu, theo sau tả nguy liền đem đầu chuyển hướng một bên, không dám ở nhiều xem một cái, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên không khỏi chọn hạ mi, sau đó duỗi tay một tay đem kia che đậy thi thể vải bồ trắng nhất lên tới. Nhưng liền đang xem đến kia thi thể nháy mắt, lại cũng không, cấm nhíu mày nguyên lai, trước mắt thi thể này, thế nhưng không có đầu, máu chảy đầm đìa cổ, bị người chặt đứt, một mảnh huyết nhục mơ hồ, trên người tuy rằng còn ăn mặc quần áo, nhưng nhìn ra được cũng là hỗn độn một mảnh, nhìn ra được bị hung thủ thực hung tàn đối đãi quá, nhưng nhất cẩn huyên trung quy là pháp y, phía trước ở hiện đại giết người bầm thay án kiện đều thường xuyên gặp được quá. Cho nên, lúc này này vô đầu thi thể, căn bản sẽ không đem nhất Cẩn Huyên dọa đến, bởi vậy, ở thoáng nhìn một chút thi thể sau, nhất Cẩn Huyên liền một lần nữa đem vải bố trắng che đậy trụ thi thể, sau đó đứng lên nhìn về phía trước mắt sông đào bảo vệ thành tà đại nhân, thi thể là ở nơi nào bị phát hiện, Nga liền ở bên này bờ sông, ngay lúc đó tình hình là, thi thể chân hướng tới bên ngoài, cổ ở trong nước, cho nên lúc ấy bổn quan dẫn người lại đây thời điểm. Vốn dĩ không cảm thấy như thế nào, nhưng theo sau nhất đẳng nha sai đi xuống vất người, lại tức khắc hoảng sợ, nhớ tới ngay lúc đó tình hình, tả nguy không khỏi lại là một trận dối rắm, mà lúc này nghe được lời này, nhất Cẩn huyên lại chỉ là biểu tình bất động nhìn mắt hiện trường vụ án, tiếp theo lại lại sau một lúc lâu sau, liền trực tiếp xoay người đối với tả nguy cùng mặc ngọc giác nói, tả đại nhân, mặc công tử. Nơi này chỉ là vứt xác hiện trường, mà không phải án phát đệ nhất hiện trường, đem thi thể mang về đi, trước thi kiểm, xác định tử vong nguyên, nhân lại nói, hảo, vậy cùng nhau làm phiền tam tiểu thư, tả nguy trên mặt kia chẳng lẽ lộ ra một mặt nghiêm túc, ngay sau đó đoàn người liền trực tiếp trở về thành thẳng đến hình bộ, trở lại hình bộ, nhấp cẩn huyên liền bắt đầu chuẩn bị, lúc này, đồng dạng nghe được tin tức lão ngộ tác mạnh hiền cũng chạy tới. Tiếp theo đoàn người liền trực tiếp đi vào trưng bày thi thể phòng, sau đó nhiếp cẩn huyên đi trước đối với bên cạnh mạnh hiển nói, mạnh lão tiên sinh, ngài là, hình bộ thủ tịch ngỗ tác, vẫn là từ ngài trước bắt đầu đi, mạnh hiển nói như thế nào đều là lão tiền bối, nhiếp cẩn huyên tự nhiên không hảo cướp xuất đầu, có thể nghe ngôn, mạnh hiển lại là lắc lắc đầu, sau đó trắng ra nói tam tiểu thư hà tất như thế nào khiêm tốn, trước mắt phá án quan trọng, tam tiểu thư thỉnh đi. Kia hảo, nếu mạnh lão tiên sinh nói như thế, kia cẩn huyên liền thất lễ, dứt lời, nhiếp cẩn huyên cũng không vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay trồng lên bên cạnh. nha sai đưa qua ra dê bao tay, tiếp theo liền bắt đầu nghiệm thi, thời gian ở một chút quá khứ, mà trước mắt thi thể này tổn hại tình huống tương đương nghiêm trọng, bởi vậy, cuối cùng thẳng đến qua hai ba cái canh giờ sau, nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi thẳng thẳng eo. Sau đó thẳng đem trên tay ra dê bao tay cởi xuống dưới, đồng thời thấp giọng nói, người chết, nam tính, tuổi đại khái ở 25 đến 30 tuổi chi gian, tử vong thời gian bước đầu nhận định vì đêm qua giờ. Hợi tả Hữu người chết trên người có bị quất, cắt thịt, đau thứ cùng với bị chặt bỏ đôi tay, khiến cho người chết là ở sống sờ sờ lưu tận máu tươi mà chết, mà người chết cũng có bị sau khi chết quất xác tình huống, cho nên gần như có thể khẳng định. Chính là phía trước tên kia hung thủ việc làm, nhức cẩn huyên thấp giọng mở miệng, mà lúc này nghe nàng lời nói, ở đây tả nguy đám người, đều là cả kinh, nhưng theo sau liền chỉ nghe mạnh hiển đầu tiên truy vấn nói nói như vậy. Hung thủ là ở người chết sau khi chết, mới đưa này đầu chặt bỏ tới, đúng vậy, nói, nhức cẩn huyên duỗi tay chỉ hạ người chết phần cổ bị chặt đứt bộ phận, sau đó giải thích nói, mạnh lão tiên sinh thỉnh xem, nơi này bị chặt đứt bộ phận. Nói như vậy, nếu người chết ở tử vong phía trước bị người cắt vỡ thân thể, như vậy lề sách ngoại phiên, mặt cắt trình màu đỏ, nhưng một khi người chết tử vong, như vậy trong tim đình chỉ nhảy lên hạ, cả người máu cũng bắt đầu trầm tích, như. Vậy lúc này đương vũ khí sắc bén đâm vào thân thể sau, lề sách đó là san bằng, hơn nữa mặt cắt giống nhau cũng sẽ không chảy ra quá nhiều huyết bởi vậy, từ một chút thượng xem. Người chết không thể nghi ngờ, là sau khi chết bị hung thủ chặt bỏ đầu, Nhức Cẩn Huyên giải thích đảo cũng coi như kỹ càng tỉ mỉ, mà dứt lời, Nhức Cẩn Huyên liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía mặt ngọc giác hơn nữa, vừa mới ở nghiệm thi thời điểm, ta phát hiện người chết tứ chi thượng, có phi, thường rõ ràng buộc chặt dấu vết, nhìn ra được hẳn là bị hung thủ cầm tù một đoạn thời gian, hơn nữa người chết tuy rằng đôi tay bị chặt bỏ không biết tung tích. Nhưng từ thân thể trạng thái cùng với lòng bàn chân tình huống tới xem, người chết hẳn là xuất thân phu quý nhà, hơn nữa phía sau lưng có khối lê hình bớt bởi vậy, mặc công tử hiện tại, không ngại lập tức phái người đến bên trong thành sở hưu phu quý nhà thăm viếng một chút, nhìn xem hai ngày này nhà ai công tử hoặc là tuổi sấp xỉ người nhà mất tích, hoặc là không ở nhà tình huống, tiến tới xác định người chết thân phận, ân, tại hạ này liền đi an bài. Mặc ngọc giác tự mình dẫn người đi ra ngoài xác định người chết thân phận, theo sau tả nguy liền đem nhấp cẩn huyên đưa tới hậu đường, mà chờ ngồi xuống hạ, tả nguy liền trực tiếp thấp giọng hỏi nói tam tiểu thư, phía trước tam tiểu thư đối chết đi kia bốn gã người chết một ít suy đoán, ngọc giác đều cùng bản quan nói, mà nghe vừa, mới tam tiểu thư lời nói, chẳng lẽ trước mắt câu này vô đầu nam thi, cũng là cùng hung thủ có chút ăn tết, tiến tới mới bị như thế tra tấn. Đúng vậy, tả đại nhân, Cần Huyên cho rằng lại là như thế, rốt cuộc quân xác hành vi không tầm thường, phía trước bốn gã người chết chung Trần Hâm chính là như thế, mà trước mắt tên này người chết cũng là như thế, hơn nữa so phía trước Trần Hâm càng thêm nghiêm trọng, cho nên, y Cần Huyên phỏng trừng, hung thủ khả năng đối mắt hạ như vậy. Người chết oán hận càng sâu, Nga nếu là như thế này, như vậy chờ xác định người chết thân phận sau, nên sẽ phát hiện chút manh mối. Tả Nguy khẽ gật đầu, nhưng theo sau rồi lại không cấm thở dài, "Ai, bất quá nói thật, bản quan hiện tại thật sự tưởng không rõ, tưởng ta Tả Nguy làm quan nhiều năm như vậy, thảm án huyết án cũng là đụng tới không ít, nhưng lại là không có một kiện như hiện tại này Tông Phác Sở Mê Ly, càng là không có một kiện án từ hung thủ sẽ như vậy huyết, tinh tàn khốc hơn nữa, chỉ là ở ngắn nguồn không đến 10 ngày thời gian, liền giết năm người, ai, bổn cung liền kỳ quái." đều nói này hoàng tộc Tế Xuân là cầu nguyện quốc Thái Dân An, ngu cốc được mùa, như thế nào hôm nay này Tế Xuân vừa mới kết thúc, liền liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy nhi đâu, thân là hình bộ thượng thư, trước mắt ra nhiều chuyện như vậy nhi, tả nguy có thể nói là tương đương đau đầu, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý, cho nên, vốn dĩ cũng, ở tự hỏi án tự nhiếp Cẩn Huyên vừa nghe tả nguy nói như vậy, lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiếp theo ở trầm mặt sau một lát, tức khắc mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này, đệ nhất danh người chết tử vong thời gian, đúng là từ tế xuân sau khi chấm dứt, xác thực nói, đúng là mọi người từ say Hà Sơn Trang sau khi trở về ngày hôm sau buổi tối, sau đó từ khi đó bắt đầu, án mạng liền một kiện một kiện phát sinh, tần suất to lớn, ra ngoài, người dự kiến. Chính là, này mấy cọc án mạng đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là người chết sinh thời đều bị hung thủ ngược đánh quá, mà này bất chính cùng phía trước ở say Hà Sơn trang tử vong đồng thuộc tần, giống nhau sao? Tuy rằng lúc ấy đồng thuộc tần là sau khi chết bị tổn hại thi thể, nhưng dựa vào ngay lúc đó tình hình, hung thủ hẳn là đầu tiên một kịch đánh trúng đồng thuộc tần cái gáy, tiến tới bắt đầu lúc sau một loạt hành động, như vậy cũng có thể nói, hung. Thủ lúc ấy cũng không biết đồng thục tần đã chết, cứ như vậy, ở hung thủ xem ra, không phải cũng là ở đồng thục tần trước khi chết cha tấn nàng một chút sao, hơn nữa, một kết hợp tế xuân thời gian làm khó nói, này mấy tông án mạng hung thủ cùng phía trước đồng thục tần nháy mắt, trong đầu nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên nhịn không được đảo hít vào một hơi, mà lúc này, ngồi ở bên cạnh tả nguy cùng mạnh hiển đám người thấy nhiếp cẩn huyên, nháy mắt kia biểu tình hoảng hốt bộ. Giáng không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hai người không tiếng động lẫn nhau nhìn giống nhau. Tiếp theo Tả Nguy liền không khỏi rũi quá đầu nhỏ giọng hỏi Tam tiểu thư, "Ngài làm sao vậy?" Nhiếp Cẩn Huyên phản ứng làm người không thể hiểu được, mà lúc này bị Tả Nguy thanh âm vừa nhắc nhở, Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó thẳng đứng lên Tả đại nhân, vừa mới Cẩn Huyên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường cần thiết hiện tại. Lập tức tiến cung diện thánh. Cho nên nếu tả đại nhân phương tiện nói, không ngại đưa Cẩn Huyên đoạn đường, rốt cuộc tả đại nhân cũng nên biết, hiện tại Cẩn Huyên đã không phải thần vương phi, cho nên cũng không thể giống phía trước như vậy tùy ý tiến cung. Bởi vậy, không biết tả đại nhân hay không có thể hỗ trợ, nhất Cẩn Huyên trên người tuy rằng có ngự tự lệnh bài, nhưng nhất Cẩn Huyên lại không nghĩ tùy tiện sử dụng, mà vừa nghe nhất Cẩn Huyên làm chính mình mang nàng. Tiến cung, tả nguy không khỏi sừng sốt, ngay sau đó nhỏ giọng hỏi, ách kia ngượng ngùng, tam tiểu thư, xin thứ cho bản quan lắm miệng một câu, tam tiểu thư lần này tiến cung chính là vì án tử chuyện này, là, ân kia hào, kia bổn cung cùng tam tiểu thư đi một chuyến, nói, tả nguy đảo cung không vô nghĩa, cũng thẳng đứng lên, tiếp theo liền cùng nhất cẩn huyên cùng nhau ra hình bộ, một đường thông thuận, nhất cẩn huyên cùng tả nguy trực tiếp vào hoàng cung, nhưng... Theo sau tới rồi ngự thư phòng, lại phát hiện thuận thừa đế thế nhưng không ở, tức khắc, nhất cẩn huyên không cấm cùng bên cạnh tả nguy nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó tả nguy, liền đi tới một bên thủ vệ tiểu thái giám bên kia hỏi một chút, tả nguy thân là hình bộ thượng thư, tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng cũng là một bộ thượng thư, mà lúc này, nhìn hắn cùng Nhiếp cẩn huyên cùng đi đến, kia thủ vệ tiểu thái giám liền lập tức đem thuận thừa đế hành tung nói cho hắn mà này vừa nghe mới biết được nguyên lai thuận thừa đế là đi ngự hoa viên nhưng ngự hoa viên xem như hậu cung nơi cho nên tả nguy cùng nhiếp cẩn huyên tự nhiên không hảo trực tiếp qua đi nhưng vào lúc này lại chỉ thấy cao tài dung từ nơi không xa đã đi tới nha này không phải tả đại nhân cùng tam tiểu thư sao như thế nào đây là muốn tới tìm hoàng thượng sao cao tài dung như cũ vẻ mặt hòa khí Nghe vậy, tả nguy cùng nhếp cẩn huyên ngay sau đó tiến lên, tiếp, theo nhếp cẩn huyên liền trực tiếp hoãn thanh nói đúng vậy, cao công công, bất quá vừa mới nghe nói hoàng thượng không ở, đi ngự hoa viên lúc sau nói, nhếp cẩn huyên chưa nói, nhưng cao tài dung lại sao có thể không rõ nàng ý tứ, bởi vậy, chờ bên này nhếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, cao tài dung liền không cấm hơi hơi mỉm cười, sau đó hòa khí nói ha hà, lão nô biết tam tiểu thư ý tứ. Được rồi, vậy thỉnh tam tiểu thư cùng Tả đại nhân tùy lão nô đến đây đi dứt lời, cao tài dung cũng không vô nghĩa, ngay sau đó liền mang theo nhếp cẩn huyên cùng Tả nguy đi ngự hoa viên, nhưng vừa đến ngự hoa viên, Nhiếp cẩn huyên lại phát hiện, lúc này trong vườn đều không phải là chỉ có thuận thừa đế một người, ở hắn đối diện thế nhưng còn có một người khác, mà người kia chính là Thụy Vương ân phượng tường, tức khắc, Nhiếp cẩn huyên không khỏi lại là sừng sốt. Nhưng theo sau vẫn là đi theo cao tài dung đi qua, vi thần gặp qua hoàng thượng, cẩn huyên, gặp qua hoàng thượng, tả nguy cùng nhếp cẩn huyên gần như đồng thời mở miệng, mà nghe vậy, ngồi ở ngự hoa viên thạch trong đình thuận thừa đế lúc này mới không cấm chuyển mắt, sau đó ở đánh giá bọn họ hai người một chút sau, mới thẳng nói ân, được rồi, đứng lên đi, tạ hoàng thượng, cung kính theo tiếng, theo sau hai người hơi hơi đứng dậy. Mà lúc này, Liền chỉ nghe thuận thừa đế mới còn nói thêm, các ngươi hai cái cùng nhau lại đây, thật đúng là làm chẳng cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng là, Nhiếp gia nha đầu sẽ nghiệm thi, mà Tả Ái Khanh lại là hình bộ thượng thư ha hả, được rồi, nói một chút đi, hôm nay các ngươi hai cái cùng nhau lại đây, có phải hay không có cái gì án tử, muốn cùng chấm nói a? Hiển nhiên, hôm nay thuận thừa đế tâm tình rất là không tồi. Hợp với ngày xưa từ trước đến nay âm trầm biểu tình, nhìn đều hiền hòa không ít, mà lúc này, thuận thừa đế tuy rằng lời này là đối với nhiếp cẩn huyên cùng tả nguy cùng nhau nói, nhưng đôi mắt lại trước sau nhìn trầm chầm, chầm nhiếp cẩn huyên, phảng phất biết hôm nay hắn hai người tiến cung trọng điểm, đều ở nhiếp cẩn huyên trên người giống nhau thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên cũng không khách khí, ngay sau đó lại lần nữa hơi hơi nhún người hành lễ hồi bẩm hoàng thượng hôm nay cẩn huyên cùng tả đại nhân cùng nhau tiến cung xác thật là vì án tử sự tình ân vậy được rồi chấm đảo muốn nghe nghe đến tột cùng là cái gì án tử có thể làm người cố ý lôi kéo tả ái khanh cùng nhau lại đây nói thuận thừa đề nháy mắt híp lại hạ đôi mắt mà lúc này nghe được lời này nhất cẩn huyên lại không có lập tức mở miệng mà là xoay chuyển ánh mắt viết hạ bên cạnh hầu hạ mấy cái cung nhân Thấy vậy tình hình, thuận thừa đế lại là cười, ngay sau đó cái gì cũng thật tốt dơ tay, tiếp theo liền chỉ thấy cao tài dung trong tay phất trần vùng liền đem những cái đó cung nhân đuổi rồi đi xuống, mà chờ kia mấy cái cung nhân vừa đi, nhiện. cẩn huyên lúc này mới nhấp môi dưới, sau đó nói khởi bẩm hoàng thượng, gần nhất trong thành liên tiếp đã xảy ra mấy tông cực kỳ bi thảm huyết án, không biết hoàng thượng nhưng có nghe thấy. Ân, chấm nghe nói, Đông lăng quốc tự thuận thừa đế đăng cơ tới nay, quốc thái dân an, từ trước đến nay chê ít phát sinh cái gì đại án, cho nên lần này trong thành liên tiếp phát sinh huyết án, khiến cho toàn bộ kinh thành nhân tâm hoảng sợ đồng thời, thân cư hoàng cung thuận thừa đế tự, nhiên cũng biết hiểu một ít, phía trước lâm chiều thời điểm, tả Ái Khanh đã từng cùng chấm bẩm báo qua chuyện này, nhưng chấm nhớ rõ, người chết đều là một ít phố phường người. Hơn nữa án tử còn không có cái gì tiến triển không phải sao, như thế nào hôm nay ngươi bỗng nhiên nhắc tới chuyện này chẳng lẽ nói, có cái gì tân phát hiện không thành, đúng vậy hoàng thượng, cẩn huyên xác thật có chút tân phát hiện, cung kính theo tiếng, theo sáu nhấp cẩn huyên liền đem phía, trước chính mình một lần nữa đến hình bộ, đem kia vài tên người chết thi kiểm kết quả cùng, với chính mình phỏng đoán nói ra nhấp cẩn huyên, nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Mà lúc này, nghe được nhiếp Cẩn Huyên nói như vậy, thuận thừa đế lúc này mới không cấm hơi hơi nhíu mày, Nga, sự tình thế nhưng như thế nghiêm trọng, đúng vậy Hoàng thượng. Mặt khác, hôm nay buổi sáng, ở ngoài thành sông đào bảo vệ thành biên, lại phát hiện một khối nam thi, người chết vẫn là cả người tổn, hại nghiêm trọng, hơn nữa bị cắt đi đầu, theo phan đoán, hẳn là vẫn là kia hung thủ việc làm. Nhếp Cẩn Huyên thấp giọng nói, mà nói tới đây, rồi lại hơi hơi một đốn, sau đó nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thuận thừa đế, mà hôm nay ở cùng Tả đại nhân thảo luận vụ án khi, Cẩn Huyên bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là, hiện tại Cẩn Huyên hoài nghi, gần nhất phát sinh mấy khởi huyết án, rất có khả năng cùng phía trước đồng thuộc tần bị hại một án có liên hệ. Lúc này nhếp Cẩn Huyên ánh mắt kiên định, bình tĩnh trên mặt mang theo nói không nên lời nghiêm túc. Mà vừa nghe lời này, ở đây mấy người, tính cả cùng nhất cẩn huyên cùng nhau tới tả nguy, đều tức khắc ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, không lớn thạch trong đình an tĩnh dị thường, liền chỉ có bên cạnh muôn hồng nghìn tía trung truyền ra vài tiếng trùng kêu chim hót, mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, thuận thừa đến mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, sau đó nháy, mắt từ vị trí thượng đứng lên, cắt tay đi đến bên cạnh lan can chỗ nhất ra nhà đầu, ngươi nói như vậy. Nhưng có cái gì chứng cứ, là, Hoàng thượng, Cẩn Huyên có chứng cứ, liễm mắt theo tiếng, tiếp theo nhấc Cẩn Huyên liền hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó giải thích nói Hoàng thượng, lúc trước ở say Hà Sơn Trang, đồng thục tần thi thể bị phát hiện khi, là Cẩn Huyên đương trường nghiệm thi, lúc ấy Hoàng thượng ngài cũng ở đây, nói vậy đối với đồng thục tần thảm trạng, cũng, có chút ấn tượng, đồng thục tần thân thể bị hung thủ nhiều ra tổn hại, chết tương thê thảm. Mà này cùng kinh thành gần nhất phát sinh mấy tông thảm án có hiệu quả như nhau chỗ, mà trừ bỏ điểm này, mặt khác một chút là đồng thuộc tần là chết ở Tây Hà Sơn Trang, nhưng gần nhất kinh thành phát sinh mấy tông thảm án, nghiêm túc tính lên, lại đều là ở Thế Xuân kết thúc, xác thực nói, đệ nhất tông án mạng phát sinh thời gian, chính là ở hoàng tộc mọi người trở lại kinh thành ngày. Hôm sau, Nhiệm Cẩn Huyên nhưng vẫn mình hoài nghi lớn mật nói ra, Mà nghe được lời này, vẫn luôn cõng thân mình thuận thừa đế đột nhiên quay đầu, sau đó thẳng tắp đối thượng Nhếp Cẩn huyên mắt, ý của ngươi là giết chết đồng thục tần hung phạm, cùng phạm phải này mấy tông huyết án hung thủ, là cùng cá nhân. Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại Cẩn huyên còn không thể mười thành 10 năm chắc, nhưng Cẩn huyên nhân vật này trong đó không có khả năng là trùng hợp, cho nên cần thiết đem hai cái án tử cùng điều tra, Nhếp Cẩn Huyến thấp giọng mở miệng. Bình tĩnh mà Mỹ lệ đôi mắt nghênh coi thuận thừa đế ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một mặt kiên trì, mà lúc này, nghe được Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, thuận thừa đế nhưng không khỏi đôi mắt trở tắt, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn về phía bên ngoài trong lúc nhất thời, chung quanh lại lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, nhưng theo sau không bao lâu, liền trực tiếp thuận thừa đế một lần nữa xoay người, sau, đó trầm giọng nói hảo. Một khi đã như vậy, kia cái này án tử chấm liền toàn quyền giao cho ngươi, nói, thuận thừa đế ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí thượng, tiếp theo đảo mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện tả nguy, mặt khác tả ái khanh, tuy rằng chuyện này nhi hiện tại chấm đã giao cho nhiếp ra nha đầu, nhưng nàng rốt cuộc không có quan hàm, cho nên chấm hy vọng tả ái khanh ở bên có thể nhiều hơn hiệp trợ nàng, là, vi thần chắc chắn không lưu dư lực, tận tâm hiệp trợ, hảo chấm liền an tâm rồi, thực vừa lòng Tả Nguy phản ứng, theo sau thuận thừa đế liền lại đem tầm mắt trở xuống đến Nhiếp Cẩn Huyên trên người, tiếp theo thuận thừa đế lại hỏi chụp án tử sự tình, sau đó Nhiếp Cẩn Huyên liền phải rời khỏi đã có thể vào lúc này, liền ở Nhiếp Cẩn Huyên cùng Tả Nguy phải đi thời điểm, bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Thụy Vương Ân Phượng tường lại là bỗng nhiên mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ." "Nga, chuyện gì?" Ân phượng tường từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, từ khi thành niên ra cung sau, càng là gần như không có lại tưởng vào hoàng cung, may mắn này một năm tới chịu thần y chăm sóc, xem như hảo không ít, cho nên hôm nay mới tiến cung đi lại đi lại, cũng coi như là hòa thuận thừa đế nhiều thân cận một chút, cho nên, lúc này nghe được ân phượng tường có việc muốn nhờ, thuận thừa đế không cấm có chút tò mò, mà lúc này, lại chỉ thấy ân phượng tường hoãn thanh nói phụ hoàng. Nhi thần nhiều năm qua nhân thân thể quan hệ, vẫn luôn đóng cửa không ra, cho nên từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ vì ta đông lăng, vi phụ hoàng gia quá một phần lực. Cái này làm cho nhi thần rất là áy náy cho nên lúc này đây, nhi thần tưởng cùng tả đại nhân cùng hiệp trợ phà án, cũng coi như là kết thúc nhi thần thân là thần, thân là tử một phần lực lượng. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng coi như là đối nhi thần một phần rèn luyện. Nếu không nhi thần vẫn luôn như vậy không hỏi. Thế sự đãi đi xuống, tương lai như thế nào có thể thế phụ hoàng phân ưu ân phượng tường nói nói tương đương nghiêm túc cùng thành khẩn, cho nên, vốn đang có chút gió dự thuận thừa đế vừa nghe hắn nói như vậy, không khỏi hơi hơi nhấc môi dưới, tiếp theo liền gật gật đầu nói hảo, nếu ngươi nói như vậy, vậy đi thôi, bất quá lão nhị, chậm nhắc nhở ngươi, vạn sự lấy thân thể quan trọng, thiết không thể làm bậy biết không, là, nhi thần tuân mệnh cười theo tiếng, theo sau ân. Phượng Tường quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhiếp cẩn huyên, mà lúc này, đứng ở một bên nhiếp cẩn huyên lại là nhíu hạ mi, nhưng tiếp theo lại cũng hơi hơi mỉm cười án tử một lần nữa bị định nghĩa, tiến tới từ hình bộ cuối cùng chuyển tới Nhiếp cẩn huyên trong tay. Đương nhiên, này đó cũng là ở Nhiếp cẩn huyên dự kiến bên trong, rốt cuộc đồng thuộc tần là hậu cung phi tần, như vậy lúc sau ở tra án khi, tất nhiên sẽ liên lụy một ít hậu cung việc. Như vậy lúc này lại từ hình bộ điều tra, liền không hảo, cho nên, thuận thừa đế tất nhiên sẽ đem án tử chuyển tới vừa không là hình bộ quan viên, rồi lại biết được vụ án chính mình trong tay, chỉ là, nhấp cẩn huyên quên mất một sự kiện, đó chính là phía trước là nàng cùng ân phượng trạm, ở điều tra đồng thục tần bị hại một án, lúc sau hai người hòa ly, án tử tự nhiên liền dừng ở ân phượng trạm trên đầu, mà trước mắt hai kiện án tử xác nhập ở cùng nhau, như... Vậy thực tự nhiên, ân phượng chạm cũng sẽ gia nhập đến nàng trả án tiểu tổ chung, cho nên, đường sáng sớm hôm sau, nhất cẩn huyên đi vào hình bộ cùng ân phượng tường bản tóm tắt vụ án thời điểm, ân phượng chạm bỗng nhiên xuất hiện, tức khắc đem nhếp cẩn huyên hoảng sợ, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói, ân phượng chạm, sao ngươi lại tới đây, Nhiếp cẩn huyên phản xạ tính mở miệng, mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm lại chỉ là lặng lặng nhìn. Nàng một cái, sau đó nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, thẳng liếc mắt ngồi ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh ân phượng tường, ân phượng chạm ánh mắt lạnh băng như xương, nhưng lúc này đối thượng hắn mắt, thụy vương ân phượng tường lại là ôn hòa cười, tứ hoàng đệ, sao ngươi lại tới đây, như thế nào, cũng là vì án tử, vẫn là mặt khác có chuyện gì nhi ân phượng tường trước sau như một hiền hòa có lẽ, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại là không dên một tiếng nhìn chăm chầm hắn một hồi. Lâu, theo sau thẳng đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống, đồng thục tần một án hiện giờ đã cùng kinh thành mấy tông huyết án xác nhập, cho nên bổn vương phụng phụ hoàng chi mệnh hiệp trợ phả án. Nga, thì ra là thế, nếu là như thế này liền thật tốt quá, rốt của thêm một cái người, liền nhiều một phần lực lượng, hơn ngựa tứ hoàng đệ thiên tư thông minh, nghĩ đến có tứ hoàng đệ tương trợ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Ân phượng chạm như cũ vẻ mặt lạnh lùng, mà vừa nghe lời này, ân, phượng tường lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tán dương nói, ân phượng tường một mảnh hòa khí cùng tán dương, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại trước sau một bộ lạnh như băng chết bộ dáng. thế vậy tình hình, ân phượng tường nhưng thật ra chưa nói là cái gì, nhưng ngồi ở hắn bên cạnh nhiếp cẩn huyên nhưng không khỏi trừng mắt nhìn ân phượng chạm, liếc mắt một cái như hổ thêm cánh. Ta xem chưa chắc, nghĩ đến không cần điền phiền toái ta liền cảm ơn trời đất, ạch. Tàm tiểu thư nhiếp cẩn huyên, ngươi nói cái gì đâu? Hiển nhiên, nhiếp cẩn huyên thực không quen nhìn ân phượng chạm kia túm bộ dáng, nhưng nàng bên này tiếng nói vừa dứt, thủy vương ân phượng tường không cấm muốn khuyên nàng hai câu, nhưng lời nói con chưa nói xong, liền chỉ nghe đối diện ân phượng chạm nháy mắt chất vấn nói trong lúc nhất thời, to như vậy hình bộ hậu đường, quỷ dị dị thường. Ngồi ở góc hình bộ thượng thư tả nguy, càng là xúc đến một góc, sau đó đôi mắt, một bế, dứt khoát tới một cái mắt không thấy tâm không phiền nhưng theo sau, liền tại đây một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong, nhiếp cẩn huyên lại lạnh lùng cười, sau đó nháy mắt mày đẹp một trọn nói ai ai biết, ngươi lần đầu tiên, nhiếp cẩn huyên làm cho người ngoài mặt nhi, chưa cho ân phượng chạm mặt mũi, mà lúc này, nhìn hắn kia bị tức giận đến xanh mét mặt. Nhếp cẩn huyên không khỏi trừng hắn một cái, tiếp theo liền lại đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh ân phượng tường, trên người, tiếp tục nói vụ án thấy vậy tình hình, đã là sắc mặt âm trầm đến không được ân phượng chạm, càng là tức khắc đứng lên, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ thấy mặc ngọc giác đi nhanh từ bên ngoài đi đến mặc ngọc giác, cảnh tượng vội vàng. Theo sau vừa vào cửa còn không đợi ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói, kia cụ vô danh nam thi cha được là ai, mặc ngọc giác thấp giọng nói, vừa nghe lời này, nguyên bản còn ở cùng ân phượng chạm đấu khí. nhất cẩn huyến tức khắc cả kinh, ngay sau đó bỗng nhiên biểu tình vừa chuyển, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía mặc ngọc giác, thật sự, là ai, bình bộ thị lang hoàng bách tề nhị công tử, hoàng hồ, rốt cuộc, vô danh nam thi thân phận xác định. Nhưng lúc này giờ phút này, mặc ngọc giác nói âm rơi xuống, trước đường mấy người, bao gồm ân phượng chạm lại đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc, người chết thân phận quá mức đặc thù, mà chuyện này nhi một chuyển ra đi, tất nhiên sẽ ở, miếu đường phía trên khiến cho sóng to gió lớn, cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người đều chầm mặc, mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhất cẩn huyên mới hồi phục tinh thần lại, sau đó thấp giọng hỏi nói xác định sao. Hẳn là không sai được, theo hoàng người nhà phản ứng, hoàng hổ là ở 4 năm ngày trước rời đi phủ, lúc sau liền rốt cuộc không trở về, 4 năm ngày không trở về, như thế nào hoàng người nhà đều không có lo lắng quá sao, bởi vì hoàng hổ rời đi thời. Điểm nói là muốn đi nơi khác du học một thời gian, cho nên hoàng người nhà tự nhiên không có nghĩ tới khác, ân, kia hảo, làm hoàng người nhà lại đây nhận thi đi, sau đó lại cuối cùng xác định một chút cái kia bớt. Khẽ nhíu mày, theo sau nhiếp cẩn huyên thấp giọng phân phó, nhưng nàng bên này tiếng nói vừa dứt, lúc này đã là một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ trí ân phượng trạm, lại là nháy mắt mở miệng nói, chậm đã, ân phượng trạm thanh âm như cũ lạnh băng mà thấp giọng mà, hắn bên này tiếng nói vừa dứt, lại tức khắc làm hậu đường những người khác hơi hơi sững sốt, làm sao vậy, có cái gì vấn đề, đầu khí về đầu khí, nhưng nhiếp cẩn huyên biết. Ở đứng đắn chuyện này thượng ân phượng chạm vẫn là thực đáng tin cậy, cho nên, lúc này nghe hắn nói như vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc nghi hoặc lên, trong lúc nhất thời, hậu đường mọi người tầm mắt liền đều rơi xuống ân phượng chạm trên người, tiếp theo liền chỉ thấy ân phượng chạm hơi hơi mảy kiếm vừa, động, sau đó thấp giọng nói, hiện tại không thể thông chi hoàng người nhà, đây là có ý tứ gì, ân phượng chạm nói như vậy, nhiếp cẩn huyên càng là không hiểu. Mà lúc này, ân phượng chạm lại là nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Nhấp Cẩn Huyên, tiếp theo thẳng đến sau một lát, mới lại nói tiếp, Hoàng Bách Tề là binh bộ thị lang, dưới gối chỉ có hai cái nhi tử, mà đại nhi tử Hoàng Long từ nhỏ được quái bệnh, rơi vào hạ thân tàn tật, cho nên Hoàng. Người nhà liền đều đem hy vọng rơi xuống con thứ hai Hoàng Hổ trên người, như vậy ngươi suy nghĩ một chút, nếu hiện tại ngươi nói cho Hoàng Bách Tề... Hoàng hổ đã chết, hoàng bách tề sẽ như thế nào, ân phượng chạm tiếng nói như cũ trầm thấp mà không gợn sóng, mà vừa nghe lời này, theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, ngồi ở góc tả nguy lại là không cấm gật gật đầu, sau đó rung đuôi đắc ý nói ân, thần vương điện hạ nói có đạo lý, là có đạo lý a, nói, tả nguy, vuốt hắn kia rất có đặc điểm cầm, sau đó ngẩn đầu thực bất đắc dĩ nhìn về phía nhiếp cẩn huyên. Tiếp theo thẳng thở dài ai, tang tiểu thư ngài là không biết, này binh bộ thị lang hoàng đại nhân ngài thường còn đều không tồi, làm người hiền lành, ở trong chiều cũng là rất là có nhân duyên. Nhưng hoàng đại nhân có một cái tật xấu, chính là phi thường kiêng kỵ người khác nói con của hắn không phải, này không, hắn đại nhi tử không phải thân thể có tàn tật sao, này không tránh, được bị người khác nói ra nói vào, nhưng mỗi lần chỉ cần bị hắn nghe được, vậy như là dẫm đuôi mèo giống nhau mà kia hoàng hổ là hoàng gia duy nhất hy vọng nhớ do phía trước bản quan còn nghe hắn nói quá muốn cho hắn con thứ hai tham gia khoa cử sau đó cùng hắn đồng dạng vào triều làm quan cho nên này nếu là làm hoàng đại nhân biết chính mình duy nhất nhi tử bị hại kia đến bổn cung này hình bộ làm ẩm ý vẫn là việc nhỏ nhi không cần nhiều lời sáng mai thượng tuyệt đối sẽ kêu cha gọi mẹ ở lâm triều thượng cùng hoàng thượng khóc lóc kể lể tả nguy ở triều làm quan nhiều năm Khác không biết, nhưng miếu đường phía trên những cái đó đồng hành đều là cái gì tính tình, lại là không ai so với hắn rõ ràng hơn, mà lúc này chờ bên này tả nguy nói âm rơi xuống, mặc ngọc giác cũng tán đồng gật gật đầu ân, tả đại nhân nói có đạo lý. Nhưng nếu kia hoàng đại nhân chỉ là làm ẩm mỹ còn hảo, mấu chốt là sợ làm ra cái gì cấp tiến sự tình, nói vậy, không những bất lực với tập ná hung phạm, bảo không chuẩn còn sẽ chọc giận hung thủ. Tiến tới làm hung thủ làm ra càng quá phận sự tình, đúng vậy, ta cũng tán đồng mặc thị vệ ý kiến, hơn nữa hiện tại hung thủ địch trong tối ta ngoài sáng, hoàng đại nhân nếu là quá mức lộ ra, ngược lại phản bác kiến nghị kiện không có chỗ tốt. Kế mặc ngọc giác lúc sau, thụy vương ân phượng tường cũng biểu lộ ý kiến, cho nên lúc này nghe mọi người đều nói như vậy, nhiếp cẩn huyên cũng nhấp, môi dưới, sau đó suy nghĩ tưởng sau, rốt cuộc gật gật đầu một khi đã như vậy. Vậy trước giấu giếm một đoạn thời gian hảo, ân, cũng hảo, lên tiếng, theo sau lúc này mặc Ngọc Giác mới thẳng đi đến một bên vị trí ngồi xuống, bất quá, hôm nay tại hạ phái người điều tra thời điểm phát hiện, kỳ thật phụ họa điều kiện, cũng không phải chỉ có Hoàng Bách Tề Nhi Tử Hoàng Hổ một người, hộ Bộ Thượng Thư Vương Thiên Hải Đại Nhi Tử Vương Phóng, cùng với Đại học sĩ Chu Hàm Văn Tiểu Nhi Tử, Chu Chính Hồng cũng rời nhà vài thiên. Chẳng qua, ở Hoàng Hổ, Vương Phóng, cùng với Chu Chính Hồng ba người chung, cũng chỉ có Hoàng Hổ hậu bối có bớt, cho nên mới xác định là Hoàng Hổ. Mặc Ngọc Giác nói lên hôm nay điều tra kết quả, dứt lời, đoan quá bên cạnh chén trả nhuận đỡ khác, nhưng lúc này, nghe được lời này, Nhất Cẩn Huyên lại không khỏi sừng sốt, sau đó truy vấn nói, kia Vương Phóng cùng Chu Chính Hồng hai người là bởi vì chuyện gì đi ra ngoài, Vương Phóng cùng, Hoàng Hổ giống nhau, cũng là du học đến nỗi chu chính hồng là đến ngoài thành chùa miếu trung tu thân cái gì cũng là du học ân không rõ nhất cẩn huyên vì sao như thế trấn tĩnh bất quá mặc ngọc giác vẫn là lên tiếng có thể nghe thanh nhất cẩn huyên lại hơi hơi nhíu mày sau đó liễm mắt không nói tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu nhất cẩn huyên bỗng nhiên lại lần nữa ngẩng đầu sau đó nhìn về phía mặc ngọc giác mặc công tử ngươi đi điều tra những người đo hướng đi thời điểm Hai cái là du học, một cái là đi chùa miếu tu thân mà những việc này, đều là này ba người tự mình nói cho chính mình người nhà sao, không phải, chu chính hồng là định kỳ mỗi năm lúc này đi chùa miếu, đến nỗi hoàng hổ cùng vương phóng, hai người tắc đều là lưu tờ giấy, tờ giấy, đúng vậy, nói, mặc ngọc giác đem trong tay chén trà phóng tới một bên trên bàn, sau đó duỗi tay từ trong lòng lấy ra hai tờ giấy, tờ giấy tại hạ mang về tới, hơn nữa đã xác nhận qua là xuất từ hoàng hổ cùng vương phóng tay bút tích không có vấn đề dứt lời mặc ngọc giác lại từ một khắc sườn trong lòng ngực lấy ra hai cái vở sau đó đem này giao cho nhiếp cẩn huyên mà lúc này nhìn trong tay hai phân tờ giấy xác thật nội dung bất đồng nhưng đại khái ý tứ đều là nói chính mình muốn đi ra ngoài du học ngày về chưa định tự thể cũng là hoàn toàn không giống nhau sau đó cùng lúc sau mặc ngọc giác lấy lại đây kia hai phân hoàng hổ Cùng vương phong phía trước viết một phần bút kỳ đối chiếu, quả nhiên chữ viết ăn khớp, tự thể không có vấn đề, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi nhiều mày, mà lúc này, lại chỉ thấy nguyên bản ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm lại là thẳng đứng lên, sau đó đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, tiếp theo một tay đem nàng trong tay tờ giấy nơi đò qua đi ân phượng chạm, mà không lên tiếng, nhưng nhăn lại mày, lại ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời ngưng trọng, mà thấy. Hắn như thế, nhiếp cẩn huyên ở sau một lát, cũng không cấm thấp giọng hỏi nói, có vấn đề sao, ân phượng chạm vẫn là không nói lời nào, trong lúc nhất thời, hậu đường chung lại lần nữa an tinh xuống dưới, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng chạm mới đưa trong tay tờ giấy tự mình phóng tới mặc ngọc giác, bên cạnh trên bàn, sau đó một lần nữa trở lại vị trí ngồi hạ, hiện tại tốt nhất điều tra một chút vương phóng cùng chu chính hồng hành tung, ân phượng chạm, biểu tình bất động mở miệng. Nghe vậy, mặc ngọc giác cùng với ân phượng tường không khỏi sừng sốt, mà nhiếp cẩn huyên lại vào lúc này nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngươi hoài nghi, bọn họ hai người cũng bị hung thủ bắt lại, rất có khả năng, không chút nghĩ ngợi trở về nhiếp cẩn huyên một câu, theo sau ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt trầm xuống, tờ giấy chữ viết tuy rằng nhìn không ra vấn đề, nhưng chớ quên, hiện tại hoàng hổ đã chết, mà lúc trước đồng thục tần ở ngộ hại khi... Rất có khả năng cũng là bị tờ giấy kêu đi ra ngoài, bởi vậy, bổn vương hoài nghi, hung thủ là một cái sẽ giả tạo chữ viết người, bởi vậy, chúng ta đương nhiên nhìn không ra tờ giấy có vấn đề, bởi vậy, trước mắt đồng dạng lưu lại tờ giấy vương phóng, rất có khả năng cũng đã bị hung thủ bắt được đúng rồi, hoàng hổ nghiệm thi kết quả cho thấy, hắn là ở hung thủ giam cầm một đoạn thời gian sau, mới bị làm hại đi, ách đúng vậy, này liền đúng rồi. Cho nên, hiện tại cần thiết lập tức xác định vương phóng cùng Chu Chính Hồng Hành Tung, nếu không thứ sáu cổ thi thể rất có khả năng lập tức liền sẽ xuất hiện. Ân phượng trạm phán đoán làm ở đây mấy người đồng thời cả kinh, ngay sau đó mặc ngọc giác không dám trì hoãn, lập tức liền tự mình dẫn người đi ra ngoài điều tra, tả nguy càng là cũng lập tức viết xuống công văn, sau đó làm người phái đưa đến kinh thành cấp dưới quanh thân các huyện nha hỗ trợ khẩn cấp âm thầm cha tìm vương phóng cùng chu chính hồng, trong lúc nhất thời, toàn bộ hình bộ nhào đến người ngã ngựa đổ, mà thụy vương ân phượng tường bởi vì thân thể không khỏe, cho nên buổi chiều thời điểm liền đi trước hồi vương phủ, bởi vậy, cuối cùng liền lại chỉ còn lại có nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người, nhưng trước mắt án mạng quan trọng, cho nên nhất cẩn huyên cùng không rảnh cùng ân phượng chạm chí khí, cho nên ở trầm mặc một lát sau, liền trực tiếp, Thấp giọng nói ân phượng chạm, ngươi hiện tại đối án này có ý kiến gì không? Ân phượng chạm tuy rằng là cái hũ nút, nhưng không thể phủ nhận, đầu óc lại phi thường lợi hại, mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm lại chỉ là thần sắc bất động phiết nhếp cẩn huyến liếc mắt một cái, tiếp theo liền lại hai tròng mắt trở tắt, không hề ngôn ngữ ân phượng chạm không hé răng, mà vốn đang tính tương đối bình tĩnh nhất cẩn huyên xem hắn như thế bộ dáng, hỏa khí tức khắc. Xong ra, Ân phượng chạm, ta và ngươi nói chuyện đâu, uy, ngươi rốt cuộc nghe không nghe thấy, ngươi, Nhiếp cẩn huyên bị chọc tức không được, ngay sau đó tức khắc cỏ một chút đứng lên, nhưng theo sau liền ở nhếp cẩn huyên cất bước phải đi thời điểm, lại chỉ nghe ân phượng Trạm bỗng nhiên thấp giọng nói khó mà nói, ngươi đây là có ý tứ gì, ân phượng Trạm bỗng nhiên nói một câu, làm Nhất cẩn huyên rất là nghi hoặc, ngay sau đó chuyển mắt, lại nháy mắt. Đối thượng ân phượng chạm mắt manh môi quá ít, cho nên khó mà nói, bất quá, có chuyện nhi có thể xác định, hung thủ hẳn là một người, Ngươi cũng như vậy cảm thấy, ân, ân phượng chạm khẽ gật đầu, mà lúc này vừa nghe hắn cùng chính mình ý kiến giống nhau, nhiếp cẩn huyên tức khắc trong lòng hỏa khí hạ một nửa, sau đó thẳng đi vào hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống, nhưng hiện tại nói như vậy, đều còn chỉ là suy đoán đi. Rốt cuộc hiện tại trừ bỏ ở thời gian thượng cùng với thủ, pháp thượng có tương tự chỗ ngoại, nhị luận chứng cứ, lại là một chút đều không có, Nhất Cẩn Huyên nói ra chính mình lo lắng, mà lúc này, ân phượng chạm lại chỉ là chuyển mắt nhìn nàng một cái, sau đó liền lại đem ánh mắt vừa thu lại, trầm mặc không nói ân phượng chạm lại không nói, theo sau trong phòng liền lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, tiếp theo suốt một cái buổi chiều, Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai người liền như vậy ngồi. Lại là ai cũng không có nói Thêm câu nữa lời nói Thời gian ở trôi đi Cuối cùng thẳng đến tới rồi buổi tối Mặc Ngọc Giác rốt cuộc đã trở lại Đồng thời cũng mang đến một tin tức Đó chính là Đại học sĩ Chu Hàm Văn Tiểu Nhi Tử Chu Chính Hồng Tìm được rồi Hiện tại đang ở ngoài thành 20 dặm Một ngọn núi thượng chùa triền tu hành Nhưng một cái khác hộ bộ thượng thư Vương Thiên Hải Đại Nhi Tử Vương Phóng lại Không có bất luận cái gì bóng dáng Vương Phóng mất tích Mà lúc này, vừa nghe đến tin tức, này, tính tọa một cái buổi chiều nhếp cẩn huyên tức khắc chỉ cảm thấy cả người run lên, nhưng theo sau vẫn là hãy còn bình tĩnh xuống dưới, kia tình huống hiện tại là một chút vương phóng tin tức đều không có, ân, không có, tuy rằng không nghi nói như vậy, nhưng tình huống hiện tại xác thật như thế, cho nên, chờ bên này tiếng nói vừa dứt, mặc ngọc giác không cấm ngẩn đầu nhìn nhếp cẩn huyến liếc mắt một cái. Nhưng tiếp theo liền nói thẳng nói tại hạ dẫn người suốt, đêm lùng bắt, tam tiểu thư đi về trước nghỉ ngơi đi, dứt lời, mặc ngọc giác cũng không đợi nhiếp cẩn huyên nói cái gì, liền trực tiếp đi ra, ngày một đêm, chú định là không hảo quá, mặc ngọc giác sau khi rời khỏi đây, quả thực tự mình dẫn người đem toàn bộ kinh thành đều phiên một lần, nhưng từng nhà siêu tầm kết quả lại là, như cũ không có vương phòng bóng dáng, mà liền ở mặc ngọc giác ra ngoài tìm người đồng thời. Nhếp cẩn huyên cùng ân phượng Trạm cũng lẳng lặng ngồi ở, hình bộ, cuối cùng thẳng đến đêm khuya, nhếp cẩn huyên mới hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó nói tính, hiện tại mặc công tử đã đi ra ngoài tìm người, chúng ta ở chỗ này chờ cũng vô dụng, đi về trước đi, nhếp cẩn huyên lời này là đối với ân phượng Trạm nói, rứt lời, nhếp cẩn huyên liền xoay người đi trước rời đi, nhưng bên này nhếp cẩn huyên mới đi rồi hai bước, ân phượng Trạm cũng từ vị trí đứng lên. Bổn vương đứa ngươi, ân phượng chạm lạnh lùng mở miệng, lại là không cho, nhiếp cẩn huyên một phần cự tuyệt y tứ, tiếp theo liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài, mà lúc này, nhìn dẫn đầu đi ra cao lớn bóng dáng, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm nhíu mày, nhưng theo sau vẫn là theo đi lên nhưng theo sau vừa đi tới cửa, hai người rồi lại xảo đi lên, mà nguyên nhân chính là nhiếp cẩn huyên phải làm chính mình xe ngựa trở về, nhưng ân phượng chạm lại kiên trì làm nhiếp cẩn huyên làm hắn. Cho nên, tới rồi cuối cùng nhất cẩn huyên rốt cuộc bị buộc nóng, này, ngay sau đó nhịn không được mắng ân phượng chạm, ngươi cái bệnh tâm thần, dứt lời, nhất cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm còn muốn nói gì nữa, liền một cái xoay người, trực tiếp động tác bay nhanh thượng chính mình xe ngựa, chỉ là làm nhất cẩn huyên không nghĩ tới chính là, nhất cẩn huyên bên này mới ngồi xuống, theo sau ân phượng chạm thế nhưng cũng theo đi lên ngươi ân phượng chạm, ngươi đủ chưa? Ta không cần ngươi tặng còn không được sao, không được, ngươi đi, nhiếp cẩn huyên khí á khẩu không trả lời được, mà theo sau ân phượng chạm lại trực tiếp một câu, mệnh lệnh xe ngựa ngoại đánh xe xa phu, mà lúc này, nguyên bản liền nhìn nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm ôn ào đến túi bụi má xa phu, bị ân phượng chạm như vậy một giống, tức khắc sợ tới mức cả người run lên, ngay sau đó nào còn dám vô nghĩa, tiếp theo liền vội vàng dơ lên roi. Giá động xe ngựa này không phải nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm lần đầu, tiên ngồi vào một chiếc xe ngựa, nhưng lại là hòa ly sau lần đầu tiên, cho nên, ở lúc ban đầu đối trọi gay gắt sau, theo xe ngựa đi trước, hai người liền đều bình tĩnh xuống dưới, chỉ là, hai người vẫn là ai cũng không nói lời nào, một tấc vuông xe ngựa trong vòng, ẩn ẩn phiếm một mặt nói không nên lời quỷ dị, mà thời gian ở trôi đi, theo kia bên tai chuyển đến kéo kẹt vết bánh xe thanh. Nhếp Cẩn Huyên biết lại quá không lâu, liền phải đến nhếp Phủ, cho nên lại lại trầm. Mặc sau một lát, nhếp Cẩn Huyên bên trái Tư hữu tưởng sau, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Ách ta muốn hỏi ngươi một sự kiện tối hôm qua. Tối hôm qua ngươi nói, ngươi tìm chân hiểu liên là muốn hỏi nàng. Giờ này khác này, nhếp Cẩn Huyên trong lòng không biết vì sao có loại nói không nên lời khẩn trương, run rẩy thanh âm, hợp với Niếp Cẩn Huyên chính mình đều cảm thấy rất là mất mặt, mà nghe vậy." Ân Phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, nhưng theo sau liền ở nhiệt, Cẩn Huyên tiếp tục đi xuống nói thời điểm, lại thấy Ân Phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo một tay đem Nhiếp Cẩn Huyên kéo vào trong lòng ngực cẩn thận. Nháy mắt bị Ân Phượng chạm một phen ôm tiến rộng lớn mà ấm áp trong lòng ngực, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc có chút ngốc, nhưng theo sau, còn không đợi Nhiếp Cẩn Huyên phục hồi tinh thần lại, Liền chỉ nghe xe ngượng ngoại trong phút chốc chuyển đến một đạo tiếng thét trói tai, a kia tiếng kêu là đánh xe mã xa phu, chuyển đến, tức khắc, nhếp cẩn huyên cả người run lên, nhưng tiếp theo liền chỉ nghe bên tai chuyển đến một đạo dồn dập, mà trầm thấp mệnh lệnh thanh đừng sợ, thành lạc, nhếp cẩn huyên trực giác ôm chính mình kia chỉ bàn tay to, càng thêm dùng sức chút, mà cũng làm nàng kia kiểu mềm thân mình lập tức gắt gao dán đến kia kiên cố ngược phía trên. Trong nháy mắt, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính trái tim run rẩy, nhưng theo sau, ân phượng chạm lại một phen buông ra nàng ngồi, song đừng nhúc nhích, dứt lời, nhiếp cẩn huyên tức khắc trực giác thân mình không còn, tiếp theo liền chỉ thấy ân phượng chạm duỗi tay dương lên, chạm vào một tiếng đem xe ngựa xe đỉnh nổ tung, sau đó thả người thẳng tắp lóe đi ra ngoài, ân phượng chạm động tác nhanh như tia chớp, nhiếp cẩn huyên trực giác trước mắt xuất hiện phẳng phất ảo giác giống nhau. Mà lúc này, thả người nhảy nhảy ra xe ngựa Ân Phượng chạm lại là đã là đi vào xe ngựa phía trước, ngay sau đó thâm, Thúy Hai tròng mắt nháy mắt lộ ra một mặt u quang nguyên lai chỉ thấy, không có một bóng người trên đường phố. Lúc này đang đứng vài tên thân xuyên y phục dạ hành người bịt mặt, bọn họ một đám tay cầm đao kiếm, thế nhưng thẳng tắp đứng ở xe ngựa trước. Sáng tỏ ánh chăng ánh kia thanh lãnh mũi đao, phiếm nhượng lại nhân tâm đế phát lạnh quang mang cho nên giờ này khắc này thấy vậy tình hình ân phượng chạm không khỏi hơi hơi mị hạ hoặc nhân hai mắt ánh mắt nhất nhất từ những cái đó người bịt mặt trên người lừa quá sau đó phết mắt bên cạnh đã là trọng thương ngã xuống đất mã sa phú theo sau mới lại đem tầm mắt vừa chuyển thẳng đối tượng trước mắt người bịt mặt người nào hừ nói cho ngươi cũng vô dụng bởi vì ngươi lập tức liền phải thấy diêm vương đứng ở trung gian tên kia người bịt mặt âm chắc chắc nói rất lời đối với bên cạnh mấy người đánh một cái thủ thế Đồng thời khẽ quát một tiếng thượng, thanh lạc, liền chỉ thấy kia, vài tên hắc y người bịt mặt nháy mắt tưởng ân phượng chạm đánh tới nháy mắt, trống rỗng trên đường phố, đao quang kiếm ảnh, mà lúc này, ngồi ở trong xe ngựa nhiếp cẩn huyên vừa nghe đến thanh âm kia, trong lòng tức khắc nắm thành một đoàn, ngay sau đó đầu óc không cầm nhớ tới, ân phượng chạm trên đùi thương còn chưa càng, tiếp theo liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp vén, lên xe ngựa màn xe đã có thể vào lúc này. Liền ở nhiếp cẩn huyên vén lên màn xe nháy mắt, lại chỉ thấy, trước mắt tức khắc hiện lên một đạo ánh sáng, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, liền vừa thấy mặt khác một đạo hình bóng quen thuộc nháy mắt hiện lên, tiếp theo trong phút chốc đem phía trước kia đã là, tới rồi chính mình trước mặt ánh sáng đã văng ra, trước mắt tình hình phát sinh quá nhanh, mau làm nhiếp cẩn huyên chỉ có thể ngương ngác đãi ở đương trường không thể động đậy. Mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu nhếp cẩn huyến mới đột nhiên, phục hồi tinh thần lại, nhưng lại lần nữa ngẩn đầu vừa thấy, lại phát hiện, trước mắt đánh nhau đã là kết thúc, ân phượng chạm đưa lưng về phía chính mình thẳng thắn đứng, mà kia vài tên hắc y người bịt mặt, lúc này lại thần thái khác nhau đứng ở bốn phía, cử chỉ quái dị, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên lại là ngốc, tiếp theo lại lại nhìn một hồi lâu sau, trong đầu mới nháy mắt nhớ tới một cái từ điểm huyệt. Chẳng lẽ bọn họ, bọn họ đều bị điểm huyệt, nhiếp cẩn, huyên khó có thể tin mở miệng, trừng lớn đôi mắt mang theo nói không nên lời ngạc nhiên cùng khó hiểu, nhưng lúc này, vừa nghe đến lời này, đưa lưng về phía nàng ân phượng trạm, lại là nháy mắt sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp quay đầu quát lớn nói, ai làm ngươi ra tới, trở về, ân phượng trạm thanh âm, lạnh băng mà lộ ra nói không nên lời phẫn nộ cùng với rõ ràng mệnh lệnh, mà bị hắn như vậy một giống. Nhếp cẩn huyên tức khắc hoảng sợ, ngay sau đó không cấm hỏa đại phản, bác nói ta làm ta ra tới, như thế nào, thật là, lời hay chẳng lẽ liền không thể hảo hảo nói sao, nhếp cẩn huyên nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, mà lúc này, thấy nàng như thế, ân phượng chạm đảo cũng không hé răng, chỉ là hơi hơi môi mỏng một nhấp, sau đó đem trực tiếp tiến lên vài bước, tiếp theo một tay đem nhếp cẩn huyên, nhét vào trong xe ngựa ân phượng chạm động thủ lưu loát mà dứt khoát. Cường hán lực đạo càng là không dung nhếp cẩn huyên có một tia phản, kháng, mà lúc này Nhiếp cẩn huyên, trực giác thân mình một nhẹ, hai chân cách mặt đất, sau đó lại lần nữa trước mắt, lại đã là đang ở trong xe ngựa. Trong lúc nhất thời, Nhiếp cẩn huyên có một lát phạm ngốc, nhưng theo sau lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đã có thể ở Nhiếp cẩn huyên, bạo nộ muốn một lần nữa nhảy xuống xe ngựa cùng ân phượng trạm, kháng nghị thời điểm, nương kia trống rỗng xe ngựa trên đỉnh chảy xuống ánh trăng lại là không cấm viết tới rồi chính mình vừa mới dựa ngồi xe ngựa bên, thế nhưng có một cái tắc dư lớn lên hoa ngân, ngay sau đó, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm nheo lại đôi mắt, cúi người cẩn thận nhìn thoáng qua mà liền tại đây nhìn kỹ dưới, Nhiếp Cẩn Huyên mới phát hiện, kia căn bản là không phải hoa ngân, mà là ngạnh sinh sinh bị xuyên thấu một cái lỗ thủng, này như thế nào sẽ tức khắc? Nhiếp Cẩn Huyên nhịn không được nhíu mày, nhưng tiếp theo lại nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, nay lại là vừa mới những cái, đó người bịt mặt dùng đao kiếm trực tiếp xuyên thấu xe ngựa đâm vào tới, như vậy vừa mới ân phượng chạm ôm lấy nàng, chẳng phải chính là thẳng đến lúc này, nhiếp cẩn huyên mới hiểu được chân tướng, ngay sau đó trong lòng không khỏi phiếm ra một mặt nói không nên lời cảm giác, cho nên, ở đảo mắt nháy mắt, nhiếp cẩn huyên liền chậm rãi thân mình sau này tới sát, thành thật đãi ở trong xe ngựa nhiếp cẩn huyên hiếm thấy nghe xong ân phượng chạm nói. Thành thật qua ở trong, xe ngựa không nhúc nhích, mà lúc này, đương đem nhếp cẩn huyên tái trở lại trong xe ngựa, ân phượng chạm càng là duỗi tay đem xe ngựa màn xe sửa sang lại một chút, theo sau lúc này mới nháy mắt xoay người, một lần nữa đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt vài tên hắc y người bịt mặt, trên người ai phái các ngươi tới, ân phượng chạm chấm thấp mở miệng, như ánh mắt càng là nhất nhất đảo qua trước mắt mấy người. Có thể nghe ngôn, kia mấy cái hắc y người bịt mặt chung, một, cái nhìn như đầu đầu nam nhân lại là không khỏi hử lạnh một tiếng, hừ, người nọ hử lạnh một tiếng, theo sau liền không hề ngôn ngữ. Thấy vậy tình hình, ân phượng chạm nháy mắt hai mắt dùng mình, tiếp theo không khỏi phân trần trực tiếp một cái lắc mình tiến lên, ngay sau đó nhấc chân một chân hung hăng đá hướng kia đi đầu người bịt mặt, tức khắc, liền chỉ nghe a hét thảm một tiếng kia vừa mới còn cốt khí thực cứng người bịt mặt liền nháy mặt nằm ngã xuống trên mặt. Đất, tuy rằng không có kéo xuống trên mặt khăn che mặt khăn, lại đã là có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thống khổ. Hắn chân chặt đứt, nguyên bản bình thường chân, lúc này lại vặn vẹo oai hướng một bên, quỷ dị tư thế, làm người không cấm kinh hồn táng đảm. Mà ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng đứng ở hắn trước mặt, liễm mắt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Biểu tình bất động trên mặt lộ ra làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, thấy vậy tình hình, chung quanh mấy cái người bịt, mặt tức khắc đều là cả kinh, nhưng theo sau còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt lại lần nữa nhấc chân, sau đó trực tiếp dẫm tới rồi kia ngã trên mặt đất người bịt mặt cánh tay thượng, nói, ngươi ngươi ngươi có loại liền à, hiển nhiên, ở ân phượng chạm trước mặt trang cốt khí, hoàn toàn là tự dước lấy nhục, cho nên. Giờ này khắc này, vừa thấy kia người bịt mặt không có nói thật ra ý tứ, ngay sau đó còn không đợi hắn, đem nói cho hết lời, ân phượng chạm liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi trực tiếp hung hăng dẫm đi xuống, nháy mắt, kia người bịt mặt lại lần nữa thét trói tai, thống khổ kêu thảm thiết hợp với ngồi ở trong xe ngựa nhiếp cẩn huyên đều là cả kinh, mà lúc này, nhìn dưới chân tay chân toàn đoạn người bịt mặt, ân phượng chạm ngay sau đó duỗi tay một chút, liền nháy mắt điểm trúng hắn á huyệt. Lúc này, kia người bịt mặt lại là liền thống khổ thân bạc đều đình chỉ, mà đợi xử trí. Cái này đi đầu người bịt mặt, ân phượng chạm ngay sau đó dưới chân vừa chuyển, liền đi hướng tiếp theo cái người bịt mặt, nói, ân phượng chạm đơn giản truy vấn, mặt vô biểu tình bộ dáng, lại so với cùng nộ càng thêm làm cho người ta sợ hãi tâm hồn, mà bị hắn như vậy vừa hỏi, đôi mắt bị ân phượng chạm như vậy một nhìn chầm chầm kia cái thứ hai người bịt mặt tức khắc lá gan muốn nứt ra, ngay sau đó không khỏi nuốt nuốt nước miếng sau, mới lặp bắc nói không không không. Biết ta thật sự không biết a hét thảm một tiếng, theo sau đệ nhị danh người bịt mặt cũng không có tránh được bị ân phượng chạm, đánh gãy chân vận mạnh. Tiếp theo, cái thứ ba, đệ tứ, thứ năm cái cuối cùng đương cuối cùng một cái người bịt mặt, cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ thời điểm. Ân phượng chạm vừa muốn xuống tay, lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt hiện lên, sau đó trực tiếp đi tới ân phượng chạm trước mặt tức khắc, ân phượng chạm nháy mắt mị, hạ đôi mắt, tiếp theo liền chỉ thấy, nguyên lai like người tới không phải người khác, đúng là mặc ngọc giác. Kỳ thật, mặc ngọc giác vốn là dẫn người ở trong thành siêu tầm hộ bộ thượng thư, chi tử vương phóng, chỉ là ở siêu tầm trong quá trình, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi, chẳng qua. Lúc ấy mặc ngọc giác ly bên này khá xa, cho nên chờ hắn đi tới thời điểm, cũng đã có chút đã muộn, nhưng mặc ngọc giác, ở hình bộ đãi lâu như vậy, tự nhiên là có chút kinh nghiệm, cho nên, lúc này dưới chân vừa rơi xuống đất, ngay sau đó nhìn mắt chung quanh, liền nháy mắt minh bạch lại đây, tiếp theo sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi chầm xuống, hỏi ra hung thủ sao, không có. Ân phượng chạm lạnh lùng nói, theo sau tầm mắt lại lần nữa quét mắt lúc này, nằm trên mặt đất kia vài tên người bịt mặt, sau đó liền dương mắt nhìn về phía trước mắt mặc ngọc giác, giao cho ngươi, dứt lời, ân phượng chạm cũng mặc kệ mặc ngọc giác muốn nói gì, liền trực tiếp nhảy lên xe, ngựa, tiếp theo một phen bế lên hoa ở trong xe ngựa nhiếp cẩn huyên, liền thả người rời đi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi. nhi, nhiếp cẩn huyên đã chịu một ít kinh hách là khẳng định mà khi Nhiếp Cẩn Huyên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình thế nhưng không phải về tới Nhiếp phủ chính mình phòng, mà là đi tới Thần Vương phủ Ngưng Hương Uyển, quen thuộc giường, quen thuộc bàn ghế nơi này hết thảy đều vẫn là Nhiếp Cẩn Huyên lúc gần đi bộ dáng, thậm chí liền trên tường sơn thủy họa đều không có bị đổi đi. Tức khắc Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi cảm thấy có chút trong lòng thương cảm, nhưng theo sau lại lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó một lăn long lóc từ trên giường ngồi dậy, ân phượng chạm, ngươi như thế nào mang ta trở lại nơi này, cao mày, nhiếp cẩn huyên nhịn không được hỏi lại, rốt cuộc, hiện tại nàng đã không phải thần vương phi, cho nên hiện tại lại qua đây, hơn nữa vẫn là đi vào ngưng hương huyển loại địa, phương này, xác thật có chút lỗi thời, nhưng lúc này, nghe được lời này, ngồi ở bên cạnh bàn ân phượng chạm lại chỉ là liễm mắt phiết nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó trầm giọng nói nhiếp phủ không an toàn, nhiếp phủ như thế nào liền không an toàn, nhiếp phủ cũng có hổ viện, nhiếp cẩn huyên không chịu thua tranh luận, tuy rằng nàng cũng rõ ràng, dựa vào hôm nay buổi tối tình thế, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, nhiếp phủ những cái đó hổ viện, xác thật có chút không được, việc, nhưng giờ này khắc này, ở ân phượng chạm trước mặt, nhiếp cẩn huyên lại phản xạ tính không nghĩ chịu thua. Nhưng sự thật thắng với hùng biện, những việc này hợp với nhiếp cẩn huyên đều rõ ràng, ân phượng chạm làm sao có thể nhìn không thấu, cho nên, chờ bên này nhiếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, ân phượng chạm ngay sau đó liền trực tiếp ưng tiếng nói, vậy ngươi cảm thấy liền nhiếp phủ những cái đó hổ viện, là hôm nay những cái đó người bịt mặt đối thủ, ta kia thần, vương phủ liền an toàn, ngươi như thế nào có thể xác định, này thần vương phủ thị vệ nhất định sẽ so với kia chút người bịt mặt cường. Bởi vì bổn vương ở chỗ này, một câu, ân phượng chạm hoàn toàn làm nhiếp cẩn huyên á khẩu không trả lời được, mà chờ lời này rơi xuống, ân phượng chạm không cấm quay đầu lại lần nữa nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, tiếp theo đứng dậy liền phải rời khỏi đã có thể vào lúc này, vừa mới bị đổ sắc mặt đỏ bừng nhiếp cẩn huyên nhưng không, khỏi mở miệng gọi lại hắn từ từ, ân phượng chạm không nói chuyện, nhưng dưới chân lại là một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên. Mà một đôi thượng ân phượng chạm mắt, nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng nói kia ta đây lưu lại cũng đúng, bất quá ngươi muốn phái người cùng cha ta nói một tiếng, ta sợ người trong nhà lo lắng, thật lo lắng giả lo lắng, nhiếp cẩn huyên kỳ thật chính mình cũng không dám khẳng định, nhưng trước mắt, nàng đã là bị hưu, thành người vợ bị bỏ rơi, mà lúc này, nếu vẫn là trắng đêm chưa về nói, bên ngoài người lời ra tiếng vào nàng có thể mặc kệ. Nhưng ít ra nàng muốn cùng người trong nhà công đạo một chút, mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm đảo cũng chưa nói cái gì, hơi hơi gật đầu, tiếp theo liền đi ra ngoài nhưng lần này, hắn vừa mới mới vừa đi tới cửa, rồi lại làm nhiếp cẩn huyên gọi lại, chờ một chút, một lần nói xong, hiển nhiên, lần thứ hai bị nhiếp cẩn, huyên gọi lại, ân phượng chạm sắc mặt có chút rõ ràng khó coi, nhưng nhìn hắn kia âm chầm mặt, nhiếp cẩn huyên ngược lại tự nhiên rất nhiều. Ngay sau đó dương giọng nói ngươi cho ta trở về, làm ta nhìn xem chân của ngươi, vừa mới có phải hay không lại thương tới rồi, ân phượng chạm võ công đến tột cùng hảo tới trình độ nào, nhiếp cẩn huyên không biết, nhưng vừa mới ở trở về trên đường phát sinh ngoài ý muốn, lại làm nhiếp cẩn huyên trực giác cảm thấy kinh hồn táng đảm, mà ân phượng chạm vốn là trên đùi có thương tích, phía trước lại là không chú ý thân thể, lung tung uống xong rượu, như vậy miệng vết thương tất nhiên sẽ không tốt quá nhanh. Bởi vậy, ở hơn nữa vừa mới lần đó đánh nhau, Nhất Cẩn Huyên không dám khẳng định hắn có phải hay không đụng phải miệng vết thương, cho nên tự nhiên phải chú ý một chút, mà hiển nhiên, lúc này ân phượng trạm, cũng không có nghĩ đến Nhất Cẩn Huyên thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, ngay sau đó không cấm. Sừng suốt hảo sau một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn là ở trầm mặc hảo sau một lúc lâu, cất bước đi rồi trở về ân phượng trạm đi vào giường bên, mà theo sau, cũng không đợi hắn nói chuyện. Nhếp cẩn huyên liền trực tiếp đứng lên, sau đó một tay đem hắn kéo xuống tới, tiếp theo duỗi tay lưu loát một phen vén lên hắn cầm y vạt áo, đồng thời vãn khởi hắn ống quần thật là, liền biết sẽ như vậy. Quả nhiên, ân phượng trạm nguyên bản đã làm muốn tốt miệng vết thương, lại lần nữa nứt ra rồi một ít, bất quá cũng may miệng vết thương không lớn, cũng không quá nghiêm trọng, cho nên theo sau nhếp cẩn huyên liền thượng chút dược, sau đó sẽ giúp hắn một lần nữa băng bó một chút nhấp cẩn huyên động tác lưu loát, theo sau không cái ba lượng hạ, liền đem miệng vết thương bao hảo, mà lúc này, nhìn kia chính mình đã là một lần nữa bị bao tốt chân, ân phượng chạm hơi hơi mày vừa độc, nhưng tiếp theo liền từ trên giường đứng lên, sau đó cất bước liền trực tiếp đi, ra ngoài, ân phượng chạm đi lưu loát, mà nhìn hắn rời đi bóng dáng. Đứng ở giường trước nhếp cẩn huyên lại là không khỏi nhấc ở mối nhếp cẩn huyên, nửa đêm bị kiếp, ngay sau đó trụ vào thần vương phủ, ngày tin tức vừa ra, tức khắc làm tả nguy đám người khiếp sợ không thôi, ngay sau đó sáng sớm hôm sau, nghe được tin tức thụy vương ân phượng tường liền ở sắc trời vừa mới sáng ngời, liền trực tiếp đi tới thần vương phủ, mà lúc này, nhếp cẩn huyên cũng vừa mới vừa đứng dậy rửa mặt trải đầu chỉnh tề, cho nên vừa nghe ân phượng tường tới. Tức khắc hơi hơi sửng sốt, tiếp theo vừa nhắc đầu, quả nhiên liền nhìn Lam Bình đẩy Thụy Vương ân phượng tường đi đến, Thụy Vương điện hạ, ngài đã tới, ngắn ngủi hoàng hốt, theo sáu Nhất cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười, nhưng lúc này, nhìn trước mắt Nhất cẩn huyên, từ trước đến nay ôn hòa ân phượng tường nhưng không khỏi nhân lại xinh đẹp mi, nghe nói đêm, qua tam tiểu thư bị tập kích, không biết nhưng có bị thương, ân phượng tường trên mặt lộ ra quan tâm. Thấy hắn như thế, Nhất Cẩn Huyên lại là câu môi cười, kia Thụy Vương Điện Hạ nhìn xem ta, như là nơi nào bị thương bộ dáng sao. Nhất Cẩn Huyên khó được nghịch ngượng một hồi, nhưng vừa nghe nàng nói như vậy, ân phượng tường nhưng thật ra thật sự nghiêm túc đánh giá lên, theo sau qua một hồi lâu, nhìn Nhất Cẩn Huyên thật sự không có gì chuyện này, lúc này mới thẳng nhẹ. Nhàng thở ra ân phượng tường trên mặt biểu tình là như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến làm Nhếp Cẩn Huyên bỏ qua đều rất là khó khăn, bởi vậy, theo sau Nhếp Cẩn Huyên không cấm đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống, sau đó hoãn thanh nói Thụy Vương Điện Hạ yên tâm hảo, ta không có việc gì, ai, còn nói cái gì không có việc gì, không phải nói kia Sa Phu đều bị trọng thương sao, mà Tam Tiểu Thư dù sao cũng là vị nữ tử, cho nên bất quá, không bị thương liền hảo, chỉ là không biết. Những người đó đến tột cùng là chịu người nào sai xử, cũng dám làm ra như vậy cả gan làm loạn sự tình tới. Ân, ta tưởng hẳn là cùng gần nhất điều tra án tử có quan hệ đi. Nga, Tam Tiểu Thư là nói, những người đó là kia hung thủ âm thầm sai xử, rất có khả năng, nhưng cũng không bài trừ là khác cái gì nguyên nhân, cho nên, còn cần nhiếp cẩn huyên nghiêm túc nói, mà lúc này, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời.